sáu trăm mười sáu cơ nguyên phóng giã tâm t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu cơ nguyên phóng giã tâm kinh thành phía dưới tề trương vũ đứng chắc tay nhìn chăm chú đầu tường nhìn thấy trần bá tiên đám người tới tề trương vũ cười cười lộ ra hắn cái kêu mang tính tiêu chí ôn hỏa dáng t ư ơ i cười ta nghe nói các ngươi tại trần yêu quan làm việc làm đều tương đương sinh đẹp a ra các tổng c h ấ n thủ không có chọn sai người thừa kế còn có hàn tranh ta là coi là thật không nghĩ tới ngươi tiến bộ vậy mà sẽ như vậy nhanh lần này kinh thành sau khi chiến đấu cũng đừng về trần yêu quan sáu đại chỉ huy sứ khẳng định có ngươi một vị trí đánh xong trao hỏi tề trương vũ nhìn về phía trống r d n g kinh thành khoe miệng lộ ra một chút không hiểu dáng t ư ơ i cười cơ nguyên phóng đây là tại cho chúng ta diễn không thành kế các vị các ngươi có dám hay không tiến trần bá tiên cùng hàn tranh đều là nợ một nụ cười đến bọn hắn đã từ trấn yêu quan tới nơi này dù là phía trước là đầm rồng hang hổ bọn hắn cũng là muốn đi sông vào một lần cơ nguyên phóng biết hắn tính toán tề trương vũ ý đồ xoắn vị mưu phản song phương sớm tối cũng phải có một trận chiến mà tề trương vũ mấy người cũng biết lấy cơ nguyên phóng loại này ẩn nhẫn tản nhẫn tính cách một khi hắn trở thành đại tru hoàng đế mọi người đều muốn trở thành phản tặc cho nên song phương đều không đến lựa chọn cuối cùng đều là phải có một trận chiến song phương chỗ đ ổ i bính kỳ thật liền là tự thân lực lượng nội tỉnh trần bá tiên xuất thủ trước đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem trước mắt một tòa thành cửa bánh nắp bét nhưng quái gì là không riêng trên tường thành không có người phòng thủ ngay cả trong cửa thành đều là không có m ộ t a i bước vào trong kinh thành lúc này toàn bộ kinh thành vậy mà đều người ở thưa tớt các nơi đường đi đều đã bị phong bế hiển nhiên rất sớm trước kia liền bị thi hành lệnh cấm đi đúng lúc này một cố nồng đậm ánh vàng từ hoàng cung nơi đó tràn lan giữa không trùng kim long gặp hét nhưng lúc này mặt khác một đầu kim long lại chính gắt gao để ép đầu kia kim long tựa như muốn đem nó lôi kéo về lòng đất đầu này kim long mặc dù cũng là quanh thân màu vàng nhưng trên thân lại tràn ngập hào quang bảy màu khí tức cũng là h ôn tạc không chịu nổi cơ nguyên phóng đại đối long mạch đ ộ n g thủ nhanh đi hoàng cung tề trương vũ nụ cười trên mặt triệt để biến mất trở nên nghiêm nghị vô cùng mọi người tại đây lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng cung lúc này hoàng cung đại điện trong quảng trường một tòa mấy ngàn trượng to lớn trận pháp đứng lặng tại hoàng cung trong sân rộng mười một tòa khí vận thiên hoàng đỉnh lơ lửng tại giữa không chúng phun trào ra long mạ hóa thành cái kia thất thải kim long áp chế đại tru long mạch lực thậm chí đang không ngừng xé rách lấy đối phương mong muốn dung hợp lực lượng cơ nguyên phóng lúc này người mặt long bảo liền đứng tại cái kia trận p h á p bên cạnh bên chân thì là run l ầ y bẩy một mặt vẻ sợ hãi cơ n g u y ê n tĩnh hoàng thúc tổ ngươi bỏ qua cho ta đi cái này hoàng vị ta từ bỏ ta nhường ngôi cho ngươi cơ n g u y ê n tĩnh đau khổ cầu khẩn trong mắt tràn đầy sợ hãi cơ nguyên phóng nhẹ nhàng bố vô, vô cơ huyền tĩnh mặt cười như không cười nói nhường ngôi đứng bên ngươi bây giờ còn không phải hoàng đế đâu ngươi có tư cách nhường ngôi sao muốn nhường ngôi cũng là cha ngươi đến nhường ngôi đến t i ê n ngôi tới sao tiếng nói vừa ra cơ nguyên phóng đột nhiên một bàn tay đem cơ nguyên tính cho vỗ bay ra ngoài âm thanh lạnh lùng nói cái này hoàng vị bản vương không cần đến các ngươi đến h ư ờ n g bản vương sẽ đích thân tới bắt cơ nguyên phóng không phải ngươi đồ vật ngươi cầm không đi tề trương vũ mang theo diệt ma ti đám người bay bổng mà rơi đem chọn cái hoàng cung vây quanh mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng tề trương vũ nhìn thấy cái này từ vô số l o n g mạch khí vận tạo thành thất thải kim l o n g trong lòng vẫn là giật mình những năm gần đây cơ nguyên phóng chỉ sợ là tìm mấy chục trên trăm cái cổ quốc di tích tước đoạt bọn chúng còn sót lại lòng mạch khí vật cuối cùng tạo thành như thế một cái tại trong lòng bàn tay mình thất thải kim long cơ nguyên phóng vỗ tay một cái đại đô đốc quả thật không hổ là đại đô đốc bắc hải yêu ma bạo loạn vậy mà đều có thể nhanh như vậy liền chấn áp xuống đáng tiếc ngươi tới vẫn là đã quá muộn à. đương theo lấy cơ nguyên phóng tiếng nói vừa ra từ trong hoàng cung chạy ra hơn ngàn cờ giả có long vũ ti cao thủ đây đều là cơ nguyên phóng qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống tới hoàng tộc nhân mạch đương nhiên trong đó cũng không ít bảo hoàng đảng bất quá đều bị cơ nguyên phóng thanh trừ hết còn có lấy hà thiên hùng lý tông nguyên cầm đầu diệt ma ti huyền giáp vệ cũng có cựu tiêu chân nhân dẫn đầu trên trăm thiên la động q u à n cao thủ càng nhiều lại là thiên tả tôn giả loại này bị triều đình truy nã hung đồ á c tặc nhưng lúc này lại đều sáng loáng đứng tại đại tru hoàng cung bên trong hai tôn thiên vị trí cường giả hơn hai mươi người pháp tướng cảnh cường giả trên trăm dương thần cảnh đại tôn g sư mấy ngàn chân đan cảnh tôn thất thực lực như vậy điệp ra cùng một chỗ đều đủ để đi tiến đánh vạn yêu quốc kết quả lại tại nơi này nội đấu tể trương vũ ánh mắt không khỏi càng thêm lạnh lẽo một chút bất quá dựa theo bên ngoài thực lực đến xem thế trương vũ bên này vẫn là không chiếm cứ ưu thế ngoại trừ hắn như thế một vị thiên vị có thể cùng cựu tiêu chân nhân địch nổi bên ngoài còn lại cảnh giới võ giả số lượng đều là cơ nguyên phong chiếm cứ ưu thế cơ nguyên phong trầm giọng nói đại đô đốc kỳ thật ngươi hẳn phải biết bản vương thưởng thức nhất chính là ngươi lúc trước ngươi còn không phải diệt ma ti đại đô đốc thời điểm bản vương liền chủ động cùng ngươi kết giao mong muốn cùng ngươi quan hệ thân thiết ngươi mong muốn biến đổi bản vương cũng ủng hộ ngươi nhưng ngươi vì sao a liền không thể đứng tại bản vương bên này đâu thiên hạ này là cơ gia thiên hạ không phải hắn cơ thái xương một nhà thiên、hạ. ta ngồi lên cái này hoàng bị cùng hắn cơ thái sương ngồi lên cái này hoàng bị có cái gì khác nhau đại đô đốc chỉ cần ngươi có thể giúp ta trước đó mọi chuyện ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí cái kia g i ế t ta tâm phúc làm hỏng đại sự của ta hàn t r a n h ta đều có thể thả qua ngươi về sau vẫn như c ũ là diệt ma ti đại đô đốc ngươi mong muốn làm cái gì bản vương đều sẽ không điều kiện đ ủng hộ ngươi mà không phải giống cơ thái sương như vậy lo trước lo sau do dự cơ nguyên phóng lời nói tràn đầy chân thành không có chút nào mê hoặc ý tứ chỉ cần hôm nay tề trương vũ nguyện ý giúp hắn hắn thậm chí có thể tại chỗ phát hạ nguyên thần lợi thể vương g i a nói lời này ta là tin tưởng nghe được tề trương vũ lời này cơ nguyên phóng ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng nếu là có thể không cùng tề trương vũ trở mặt vậy dĩ nhiên là không trở mặt tốt tề trương vũ bất luận thực lực vẫn là năng lực đều là đương thời nhân vật đứng đầu mình mặc dù chuẩn bị rất nhiều nhưng cuối cùng sẽ có bao nhiêu tổn thương cơ nguyên phóng cũng không dám xác định nhưng tiếp xuống tề trương vũ lại âm thanh lạnh lùng nói chỉ tiếp ta là diệt ma ti đại đô đốc mà vương g i a người làm việc là diệt ma ti không cách nào dễ dàng tha thứ nuôi nhốt bao che cái kia chút hung độ áp tặc vì chỉ biết mỗi mình mình cấu kết tà giáo yêu nhân thậm chí không tiếp tàn sát b á c h tính dạng này người lại thế nào có tư cách làm đại tru hoàng đế bản vương cái gì thời điểm tàn sát b á c h tính những người kia cũng có thể gọi b á c h tính cơ nguyên phóng nói xong liền hư lạnh một tiếng t ề t r ư n vũ đã ngươi không biết điều vậy cái này diệt ma ti đại đô đốc ngươi cũng không cần thiết tiếp tục làm đợi đến bản vương tương lai đăng cơ cái này diệt ma ti quy củ còn không phải bản vương định đoạn tiếng nói vừa ra cơ nguyên phóng bung tay lên toàn bộ hoàng cung lập tức cách ra vô biên sáng trói trói mắt trận đạo tia sáng cái này chút trận đạo tia sáng tràn vào cái kia thất thải kim long trong cơ thể trong nháy mắt cái k i a thất thải kim long trên thân lực lượng đống nhiên h ư n g h ự c vậy mà đem đại chu long mạch đẻ lên đánh cơ nguyên phóng tay nắm ân quyết tự thân khí tức cùng thất thải kim long tương liên tay nắm long c h ả o không ngừng hướng về cái kia đại chu khí vận kim long đánh tới giờ k h ắ c này hàn tranh đám người rốt cuộc biết cơ nguyên phóng rốt cuộc đã làm cái gì bởi vì có đại chu long mạch tại cho nên cơ nguyên phóng dù là xoắn bị thành công nhưng ngợi đến đăng cơ một khắc này hắn cũng sẽ bị long mạch lực cho mạnh mẽ đẻ chết cho nên cơ nguyên phóng dứt khoát trực tiếp từ bỏ đại chu long mạch sưu tập ngàn vạn năm đến cái kia chút đã diệt tuyệt cổ quốc khí vận luyện hóa thành một đầu l o n g mạch mới đầu này l o n g mạch mới cùng cơ nguyên phóng tự thân khí vận tương liên đại biểu liền là cơ nguyên phóng chỉ cần cái này thất thải kim long thôn vệ đại chu l o n g mạch liền tương đương với cơ nguyên phóng trực tiếp khống chế đại chu l o n g mạch khí vận tự nhiên sẽ không bị l o n g mạch khí vận phản vệ với lại nếu là thật sự để cơ nguyên phóng khống chế đại chu l o n g mạch khí vận h á n thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến mức cực hạn kinh khủng tình trạng coi như không thể thành thần cũng có khả năng đạt tới ngày xưa võ thánh vũ cựu thương loại kia lục địa thần tiên tình trạng h ã n cơ nguyên phóng ẩn nhẫn hai đời đế vương nếu chỉ là vì mư Hán chương sáu trăm mười bảy tề trương vũ thực lực chương sáu trăm mười bảy tề trương vũ thực lực cơ nguyên phóng như thế hành vi thậm chí có thể nói là phát rộ đại chu loại này đại nhất thống vương triều sở dĩ có thể tiếp tục tồn tại cũng là bởi vì có lòng mạch, mạch khí vận tải lòng mạch khí vẫn phân tán đến toàn bộ đại chu mới có thể cam đoan đại chu mưa thuận gió hòa vì toàn bộ trung nguyên vương triều ổn định cung cấp một cái cơ sở đương nhiên vương t r i ề u tiếp tục tồn tại cũng cùng những nhân tố khác có cực điểm quan hệ ví dụ như người ví dụ như bên ngoài uy hiếp các loại nhưng long mạch ổn định không thể nghi ngờ là cung cấp một cái cơ sở mà bây giờ cơ nguyên phóng lại mong muốn thôn vệ long mạch cái này tất phải sẽ dẫn đến long mạch bất ổn thậm chí cả khí vận hao tổn đến lúc đó hắn cơ nguyên phóng có thể bước vào bán thần lục địa thần tiên cảnh giới nhưng kết quả khả năng liền là toàn bộ đại t r u thai ách không ngừng dẫn chúng lầm than năm đó vu cựu thương đã bước vào cái kia cảnh giới bán thần đã vô địch thiên hạ đều không có lựa chọn thôn vệ long mạch cũng là bởi vì h ắ n biết dù là liền xem như thôn vệ long mạnh cũng không cách nào để cho mình tiến thêm một bước tội gì liên lụy thiên hạ thương sinh cơ nguyên phóng thân là đại chu hoàng thất lúc này hắn làm chỗ chuyện lại là đang đào toàn bộ đại chu căn cơ tề trương vũ quanh thân một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp đ n g nhiên g á n g lâm vô biên vô hạn thiên địa lực c h à n n g p bản nguyên lực hội tụ tại q u ê n thân trong chốc lát thiên hôn địa ám giữa không trung lôi vân gạo thét tê minh hàn tranh đây là lần thứ nhất nhìn thấy tề trương vũ chân chính triệt lộ ra thực lực mình đến trong ấn tượng tề trương vũ v ẫ n luôn là bộ kế hệ mãi bộ g á n g ngay bình thường trừ ăn uống liền là đi ngủ mỗi ngày đều giống như ngủ không nhưng lúc này nhìn thấy tề trương vũ buộc phát ra lực lượng khí thế vậy cơ hồ là hàn tranh bản thân nhìn thấy cái này phương thiên địa bên trong mạnh nhất tồn tại t h i ế u nguyệt yêu thánh không bằng tề trương vũ cái tiêu cựu tiêu chân nhân cũng là không bằng tề trương vũ lúc này cảm giác được tề trương vũ lực lượng cựu tiêu chân nhân sắc mặt đều lập tức biến đổi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc vương ra ngươi trước đó cũng không có nói tề trương vũ thương thế đã khỏi hẳn cựu tiêu chân nhân sắc mặt khó coi nhìn về phía cơ nguyên phóng cơ nguyên phóng hử nhẹ nói bản vương k h n g nói chân nhân ngươi chẳng lẽ lại đoán không được sao tề trương vũ tu vi nếu là không có khôi phục lại thiết bị hắn lại thế nào dám đến kinh thành bản vương nếu không phải tiên kỵ thời kỳ đỉnh phong tề chư ngũ lại thế nào sẽ ưng thuận để thiên hạ này đạo môn độc tôn lời ngứa đổi được cựu tiêu chân nhân ngươi dẫn đầu thiên la động quan tới giúp ta cựu tiêu chân nhân ngươi nếu như đã lựa chọn đứng tại bản vương bên này liền chớ có trần trừ nghĩ nhiều như vậy tháng t r ậ n này bản vương giúp ngươi chèn ép phật môn ma giáo để thiên hạ này duy ngươi đạo môn độc tôn thua t r ậ n này coi như ngươi nửa đường thoát đi diện ma ti tương lai cũng sẽ không để qua ngươi huyền công tử cùng thất sát ma cũng biết ngươi mong muốn làm việc cũng như thế sẽ không để qua ngươi thiên la động quan tứ ngươi làm ra quyết định một khắc kia trở đi ngươi cũng đã không có đường quay về t i ể u tiêu chân nhân sắc mặt có chút khó coi đạo môn một mạch vốn hẳn nên thanh tĩnh tùy theo tự nhiên nhưng hắn lại bị cơ nguyên phong cái kia đạo môn độc tôn hứa hẹn dẫn động tham lam dẫn đến bây giờ có chút đâm lao phải theo lao tựa như cơ nguyên phong nói như thế mình bây giờ đã không có lựa chọn lúc này không xuất thủ tương lai thiên la động q u a n cũng như thế muốn bị thanh toán t i ể u tiêu chân nhân hét giận giữ một tiếng quanh thân vô biên đạo ẩn n ả y múa địa thủy hỏa phong tứ cực lực dây dưa vô số đạo nội hàm hóa thành bốn chuôi ngút trời đạo kiếm hướng về các n g ư ơ i đạo môn một mạch từ trước đến nay thanh tĩnh tùy theo tự nhiên nếu là chỉ là muốn trên giang hồ dâm danh tranh đoạt đạo thống ta cũng lời ư quả ngươi nhưng ngươi bây giờ lại vẫn cứ muốn lẫn vào triều đình này tranh đến cái kia chính là đang tìm chết tề trương vũ khe khẽ lắc đầu hợp ngón tay thành kiếm hướng về cựu tiêu chân nhân một điểm trong chốc lát giữa thiên địa vô tận lôi kiếp lực hóa thành một thanh lóng lánh vô biên lôi qua ngàn trượng t r ư ờ n g kiếm đống nhiên chém xuống sau đó tề trương vũ một tay hướng về giữa hư không đống nhiên một nắm vô biên lửa cháy mạnh hội tụ hóa thành một thanh ngàn trượng trưởng thương bị tề trương vũ vô hình bàn tay khổng lồ b Tướng về tiêu chân nhân đâm tới. toàn i ê u c nhân tới. bộ diệt ma ti tu luyện chân v õ bí điện người kỳ thật không ít nhưng phần lớn người cũng chỉ là tu luyện trong đó như vậy một hai môn công pháp chỉ có tề trương vũ là đem chân v õ bí điện phía trên tất cả công pháp muốn tu luyện đến cực hạn thậm chí siêu việt bọn hắn nguyên bản sáng tạo ngàn vạn võ đạo bên qua bí thuật tề trương vũ đã là hạ bút thành văn có thể xưng chân vó cực hạn kỳ i tiêu ể u tề trương thể tạ, thậm trực tiếp chân chí buộc nhân khổ không lên đến liền vừa bị bị dụng ép tôn vận pháp tướng.、Kỳ、thật cựu tiêu chân nhân cũng không phải là lần thứ nhất cùng tề trương vũ giao thủ trước đó cựu tiêu chân nhân cũng bởi vì trên giang hồ một chút tranh chấp cùng tề trương vũ trong bóng tối đỏ sức qua lúc ấy song phương chỉ là thử thăm dò giao thủ mấy chiều cựu tiêu chân nhân cảm giác không địch lại liền chủ động tối lui khi đó hắn liền biết tề trương vũ kinh khủng đối tề trương vũ cũng là cực kỳ kiên kỵ cho đến hôm nay chính thức cùng tề trương vũ giao thủ hắn mới biết được tề trương vũ rốt cuộc khủng bố cỡ nào mà lúc này trần bá tiên cùng hàn tranh mấy người cũng là đồng loạt hướng về cơ nguyên phóng bọn thủ hạ đánh tới cơ nguyên phóng lúc này đang tại thôn vệ long mạch nếu để cho hắn thật đem long mạch triệt để thôn vệ toàn bộ thiên hạ sẽ không có người nào là đối thủ của hắn cho nên một trận chiến này không cho mọi người tại đây lưu thủ tất cả mọi người đều là đem hết toàn lực liều chết g i ế t địch hàn tranh trước tiên liền khóa chặt thiên tả tôn giả độc cô q u ý tàng gia hỏa này lúc trước đem mình đuổi là chật vật mà chạy nếu không phải trần bá tiên xuất thủ hàn tranh sẽ phải thật liều mạng lúc này kẻ thù ở trước mặt hàn tranh đương nhiên muốn trước tiên trả thù lại Cảm nhận được nhận hàn tiếng a phía n tàng hướng hàn h tranh sắc đọc về gắn một t i tiểu tử, trước t r có đó ầ nói bá bảo dám tiên trốn, tự chui đầu vào lưới. Đơn giản liền là tìm chết. Tiếng ngươi ngươi chui lưới, giản liền nay còn đơn n vào vệ để đầu chạy hôm là vừa ra đợt cô quy tàng một chỉ rơi xuống quanh thân thiên địa nguyên khí điên của ngưng tụ trong chốc lát thiên hôn địa ám vô biên ma khí ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay từ trên bầu trời rơi xuống bạn tà ma thiên chỉ hàn tranh bước ra một bước quanh thân trong nháy mắt b ộ c phát ra cực h ạ n cường đại tiếng nổ đồng đoàn vô biên thiên địa lực tại mình quanh thân hội tụ một quyền rơi xuống huyết hải b ư ớ lên vô biên cực hạn sát ý trong hư không sụp đổ lấy chỉ để đem cái kia vạn tà ma thiên chỉ xé rách phút chốc hàn tranh thân hình đã đi tới đ ộ c cô quy tàng trước người cường đại đến cực điểm khí huyết lực đống nhiên bạo phát thư không đều bị hàn tranh cái này cực hạn lực lượng dung chuyển lấy bắt đầu có chút vặn bèo rung động đ ộ c cô quy tàng sắc mặt lập tức biến đổi thật cường đại lực lượng vừa mới qua đi thời gian bao lâu cái này hàn tranh vậy mà liền bước vào pháp tướng cảnh bước vào pháp tướng cảnh không tính cái này hàn tranh đối với thiên địa bản nguyên lực không chế còn có chính hắn n ụ c thân lực làm sao cũng tăng trưởng như thế dọa người khủng bố như thế đ ộ c cô quy tàng quanh thân bản nguyên ma khí bao phủ hóa thành vô số ma ảnh hướng về hàn tranh gào thét mà tới hàn tranh quanh thân nhưng lại có vô số c h ó i mắt đạo l ẩn quang huy nở rộ đ ộ c cô quy tàng bản nguyên ma khí thậm chí không đến gần được hàn tranh quanh thân ba bước huyết hải b ư ớ c lên bên trong bốn tay huyết ma hư ảnh từ hàn tranh sau lưng lại hiện ra huyết hải sinh s ó n g sinh tử luân chuyển nương theo lấy cái kia huyết ma hư ảnh tay nắm b ấ n huyết hai cô cực hạn lực lượng đ ố n g nhiên nghiền ép mà xuống trong nháy mắt đem đọc cô, cô quy tàng run sợ vô cùng cái này hàn tranh là quái vật không thành làm sao vừa mới bước vào phát tướng cảnh liền có như thế cường đại lực lượng thân hình hắn cấp tốc hóa thành một đạo mũi nhọn đen quanh thân lô đen lại hiện ra và mẹo không gian vậy mà trong nháy mắt liền biến mất ở hàn tranh trước mắt độc cô quy tàng chân chính khó giải quyết địa phương kỳ thật cũng không ở chỗ hắn cái kia một thân ma công trên thực tế đơn thuần luận đến lực lượng độc cô quy tàng kỳ thật rất bình thường c h ấ n yêu quan mười hai trấn thủ vị nào lực lượng kỳ thật đều muốn mạnh hơn độc cô quy tàng thậm chí yêu tộc bên kia hàn tranh đối mặt qua lan thương yêu đế cũng so độc cô quy tàng mạnh hơn đ ộ c cô quy tàng chân chính khó giải quyết địa phương ở chỗ hắn trưởng k h ô n g không gian bản nguyên cái này bởi điểm khó mà nắm giữ đồng thời quỷ quyệt vô cùng lực lượng đánh không được liền trốn sau đó tùy thời đánh lén nan giải vô cùng ngay cả trần bá tiên lần thứ nhất đối mặt đ ộ c cô quy tàng lúc đều không thể trước tiên đem nó đánh g i ế t để nó thoát đi bất quá lần này hàn tranh cũng sẽ không cho hắn cơ hội thoát đi g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười tám liên trạm pháp tướng chương sáu trăm mười tám liên trạm pháp tướng đọc cô quy tàng không gian bản nguyên có thể bạn b è không gian tùy ý xuất hiện tại trong mấy ngàn trượng bất kỳ một cái nào phương vị với lại không người có thể sở đến nó phương vị nhưng hàn tranh lại khác biệt hàn tranh có đạo chủ tại cảm lộ vô số đạo tuần trong đó tự nhiên bao quát không gian bản nguyên lúc này ở hàn tranh trong mắt độc cô quy tẳng cũng không phải là dấu kín tại không gian trong lỗ đen mà là có một đạo mơ hồ bóng mở trong hư không di chuyển nhanh trong lấy tuyệt thần lục tiên nhận hiện lên ở hàn tranh trong tay sát ý vô biên bản nguyên ngưng tụ hàn tranh hướng phía hư không một cái phương hướng chém ra một đao mây máu ngăn trời vô biên sát cơ giống như huyết liên nở rộ Phúc chốc, độc cô quy tàng b ó n giôn dáng vậy mà l ề n hiện ở cái huyết liên trung tâm, tựa như là hắn chủ động hướng hàn tranh lên. Thân minh. xuất huyết tâm, tựa một chủ cái kia kia ở đục Độc c là đào quy t à g run sợ vô cùng hắn không biết hàn tranh là thế nào khóa chặt vị trí hắn nhưng lúc này hắn còn muốn trốn vào không gian cũng đã trễ Độc cô quy tàng hét giận dữ một tiếng quanh thân vô biên ma khí quét sạch thân tan tiên địa tại sao lưng hóa thành một tôn ngàn trượng ma ảnh cái k i a ma ảnh thân hình không ngừng biến ả o người thú giống như có ngàn vạn loại hình thái thiên huến tiên ma pháp tướng đối mặt hàn tranh một đau kia q quy tàng trực tiếp bị b ộ c vận dụng pháp t ư lực nhưng là tại cái kêu huyết liên nở rộ bên trong đ ộ c cô quy tàng pháp tướng lại bị cái kêu huyết liên trực tiếp xoắn rết sạch sẽ đ ộ c cô quy tàng đầy mắt không dám tin một màn này cùng lúc trước trần bá tiên một quyền đánh tan hắn pháp tướng sau m à t ư ớ n g tự không đợi đ ộ c cô quy tàng kịp phản ứng hàn tranh liền tay nắm b ấ n quyết sau lưng cựu thiên mượn ma hét d i ậ n dữ trong chốc lát thanh thiên chiếu ảnh lại hệ ra phản chiếu ra đ ộ c cô quy tàng bóng dáng đến n g u y ệ t mang lóng lánh bên trong viên ma vất trăng hết thể thành không đọc cô quy tàng cảm giác được một cỗ cực hạn huyền ảo lực lượng hướng về mình vào tới hắn liều mạng buộc phát ra tự thân bản nguyên ma kh viên ma vớt trăng trực chỉ bản nguyên trong nháy mắt độc cô quy tàng trực tiếp bị tước đoạt tu vi đánh dất pháp tướng cảnh hàn tranh con ngón đúng ra giữa không trung bản nguyên lực đ ỗ n g nhiên nổ tung liên la cái này nhìn như đơn giản một kích lại đem độc cô quy tàng trực tiếp nổ nát vụn thành một đ o a n xương máu vị này từng tại t ề trương vũ trong tay đều có thể sống tạm xuống tới ma đạo đại lao lúc này lại đơn giản như vậy tùy tiện liền chết tại hàn tranh trong tay chém giết pháp tướng cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba triệu viên hồn tinh một ngàn viên hàn tranh quay đầu nhìn lại ngay tại hắn cùng độc cô quy tàng kịch chiến trong khoảng thời gian này trong cả sân thế cục cũng đã phát sinh biến hóa tề trương vũ bên này bên ngoài thực lực thật là yếu còn lâu mới có được cơ nguyên phóng những năm gần đây nâng đỡ thủ hạ nhân số nhiều nhưng là tề trương vũ bên này có hàn tranh có trần bá tiên loại này vượt xa ngang nhau cảnh giới quái vật chém giết cùng d a i võ giả như là làm thịt gà giết chó cho nên từ vừa mới bắt đầu thế yếu vậy mà trở nên thể lực ngang nhau lên lúc này vừa mới đánh hàn tranh cũng đã chém giết độc cô pi t à n g mà trần bá tiên cũng oanh sắt một tên t i ê n la động quan pháp tướng cảnh võ giả còn có bộ thiên ca bên kia đồng dạng là tại dương thần cảnh bên trong đánh đâu tham đó cuối cùng chỉ có pháp tướng cảnh trí cường giả tới mới có thể ngăn được hắn thấy cảnh này hàn tranh trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay hà thiên hùng hà chỉ huy sứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hàn tranh cười như không cười nhìn về phía hà thiên hùng ngươi trước đó không phải là muốn giết ta sao hiện tại ta thế nhưng là chủ động đưa tới cửa hà thiên hùng hư lạnh một tiếng tiểu bối đừng muốn cản rỡ lời tuy nói như vậy nhưng hà thiên hùng trong lòng cũng là không chắc vừa rồi hắn nhưng là thấy được hàn tranh gọn gàng mà linh hoạt chém giết độc cô u y tàn một m ả n kia thực lực là thật kinh người vô cùng b ấ t quá hà thiên hùng có một chút lại là còn mạnh hơn độc cô quy tàng cái k i a chính là thân là diệt ma ti chỉ huy sứ nhiều năm như vậy trong tay át chủ bài cũng không phải độc cô quy tàng có thể so sánh hà thiên hùng hư lạnh một tiếng một tay lật một cái một đ ỉ n h thanh đồng đại ấn lại hiện ra cái k i a thanh đồng đại ấn bên trên k h ắ c rõ mặt trăng mặt trời núi sông trong nháy mắt đón gió căng thường lên t r u n g quanh vô biên vô tận thiên địa lực hội tụ ở trong đó tựa như một phương thiên địa hướng về hàn tranh vào đầu rơi đ ộ n hàn tranh quanh thân sông máu hội tụ hóa thành bốn tay huyết thần hư ảnh mạnh mẽ chống đỡ lấy núi sông đại ấn oanh kích b ấ t quá p h ú t chốc một cỗ cực hạng cường đại lực lượng lại đột n g ộ t đem huyết thần hư ảnh triệt để phân giải đập v ụ hàn tranh nhẹ nhàng nhịu lông mày khí vận lực cái này núi sông đại ấn bên trong lại có một cỗ khí vận lực tại trong đó mặc dù không có ẩn chứa một phương thiên địa nhưng lại có một phương thiên địa bộ phận khí vận tuyệt thần lục tiên nhận bên trên vô biên vô tận cực hạng sát ý bản nguyên n g ư n g tụ nhưng lại không phải chém về phía cái tia núi sông đại ấn mà là đem cái tia sát ý bản nguyên lực lượng áp dụng đến cực h ạ n lấy điểm phá diện mạnh mẽ tại cái tia núi sông đại ấn bên trên đánh ra một cái nhỏ bé bết dẫn đến phúc chốc hàn tranh qu quanh thân màu vàng thần mang lòng lánh lấy nục thân đối cứng cái kia núi sông đại ấn buộc phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc nổ vang mỗi một lần đối banh cố lực lượng kia chấn động đều để hà thiên hùng run sợ vô cùng hắn cái này núi sông đại ấn chính là một cái cổ quốc ngọc tỷ n ộ i ẩn một nước còn sót lại khí v ậ n bất luận ngươi có cái gì thần thông bí pháp tại cái này ấn một cái phía dưới đều có thể bị áp chế gắt đao nhưng hàn tranh lại không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp mà là trực tiếp lấy nục thân lực đối cứng hắn cái này núi sông đại ấn hết lần này tới lần khác còn có thể, thể lực n a n nhau hà thiên qua m hùng bị cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay hàn tranh thân hình cái động trong tay tuyệt thần lục tiên nhận bên trên sát ý vô biên ngưng tụ mang theo đầy trời màu máu mây đen hướng về hà thiên hùng điên cuồng chém mà đến hà thiên hùng tay nắm ân quyết thiên địa bản nguyên lực ra thân nương theo lấy một cô nóng rực màu đỏ gió bao quét sạch một tôn cầm trong tay xông kiếm liệt diễm quét sạch ngàn trượng xích long pháp tướng lại hệ ra xích diễm long vương tướng hà thiên hùng quả quyết lộ ra pháp tướng cái tia xích diễm long vương tướng song kiếm chính là cực hạn liệt diễm bản nguyên diện hóa lôi cuốn đốt trời cắt đất lực lượng hướng về hàn tranh chém tới vô biên huyết h ả i tại trước người hàn tranh lại hiện ra đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh một chỉ điểm ra một cố càng thêm cực hạn nóng rực lực lượng đ ố n g nhiên bạo phát huyết n g ụ c p h â n thiên hơn nữa còn là bị hàn tranh dung nhập hỏa bản nguyên ra cường thiên bản huyết n g ụ c p h â n thiên vô biên huyết h ả i bị n h a n lửa cái tia cố đủ để đốt trời nuốt đất lực lượng trong nháy mắt đem cái tia xích diễm long vương tướng bọc đem nó triệt để đốt cháy sạch sẽ hắn rốt cục thể nộ đến trước đó đọc cô quy tàn g tuyệt vọng pháp tướng bị hủy hà thiên hùng lập tức một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài sát mặt trắng bệnh vô cùng phút chốc vô biên màu máu mây đen hội tụ lôi cuốn lấy sát ý vô biên chém tới một đao kia sát nhọn tựa như có thể xé rách hư không trên đó màu máu tóc đỏ sáng thực h ạ n sát cơ trong nháy mắt liền đem hà thiên hùng bốn phương tám hướng tất cả đều bọc hà thiên hùng quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đốt lên tay nắm ấm huyết màu xanh hỏa liên tại quanh thân tỏa ra mong muốn mạnh mẽ chống đỡ hàn tranh một đao kia nhưng cái kia sát ý lơi đao lại nh chém giết pháp tướng cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba triệu viên hồn tinh một nạn biên hà thiên hùng đến chết đều không rõ ràng hàn tranh cùng hắn mặc dù cùng là pháp tướng cảnh nhưng đã là hai loại cảnh giới tồn tại cô đ ộ c đạo chủng cảm nộ đạo v ẩn tại cái khác pháp tướng cảnh võ giả còn tại l i ề u mạng mong muốn hơn trưởng khống một bộ phận bản nguyên lẫn lúc hàn tranh cũng đã tiếp xúc đến cái này phương thiên địa chân chính bản nguyên đạo chủng là, là thông hướng con đường thành thần một cái chìa khóa có thể nói làm hàn tranh cầm tới chìa khóa một khắc này song h ư ơ n g cũng đã không tại trên cùng một tốc độ mà lúc này tề trương vũ bên kia đã đem cựu tiêu chân nhân đánh chật vật thổ huyết lúc trước cựu tiêu chân nhân liền không phải tề trương vũ đối thủ bây giờ càng thêm không phải cựu tiêu chân nhân quanh thân đạo ẩn tràn ngập quanh thân hóa thành một đạo x ư ơ n g mù màu trắng qua trong dây lát cũng đã chuyển rời ra ngoài hơn ngàn trượng hướng về ngoài hoàng cung thoát đi đạo môn độc tôn cố nhiên trọng yếu nhưng mình tính mạng lại càng trọng yếu hơn hiện tại muốn trốn trễ tề trương vũ tay nắm ân quyết trong chốc lát trên trời dưới đất bốn p ư ơ n g t á hướng vô số thiên địa lực hội tụ hàn băng ngưng kiếm liệt diễm thành t ư ờ n g g i mạnh như kiếm toàn bộ giữa thiên địa lít nha lít nhít tất cả đều là binh khí tất cả đều là các loại ngưng tụ bản nguyên lực chân lý võ đạo trần vũ thiên binh phá trong nháy mắt i ự u tiêu chân nhân liền bị bao phủ tại cái kia vô số binh khí bên trong nương theo cường đại lực lượng gió bao nổ t u n g i ự u tiêu chân nhân trực tiếp sụp đổ thành một đoàn xương máu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười chín đoạt long chương sáu trăm mười chín đoạt long i ự u tiêu chân nhân bị giết cơ nguyên phóng bên này liền không còn có thiên bị tồn tại hơn nữa nhìn tề trương vũ bộ g á n g chém giết c ự i ê u tiêu chân nhân đối với hắn mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Mà thế trương vũ từ giữa không trung rơi xuống quanh thân vô biên vô tận tiên h địa lực diện hóa hơn ngàn binh khí binh qua sắc nhọn cùng nhau nhắm ngay cơ nguyên phóng còn có thủ đoạn gì nữa đều lấy ra đi đừng che giấu thế trương vũ nhìn về phía cơ nguyên phóng thảm như nói đại đô đốc sao lại biết ta còn có át chủ bài cơ nguyên phóng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tề trương vũ như vậy hỏi ngươi đã sớm biết cựu tiêu chân nhân không phải đối thủ của ta kết quả ngươi lại như cũ mê hoặc hắn tới đối phó ta bên ngoài thủ hạ ngươi lực lượng mạnh nhất cũng chỉ có một cựu tiêu chân nhân cái này rõ ràng không thích hợp tề trương vũ hít mắt nhìn chăm chú cơ nguyên phóng ngươi h ẩn nhận hai đ ờ i đế vương không có đạo lý ngay cả cái này chút đều không tính được tới ta nếu là thật sự như vậy xem từ h ngươi vậy cũng không khỏi quá ngu một chút cơ nguyên phóng cười to nói đại đô đốc không hổ là đại đô đốc chỉ là có một chút đại đô đốc ngươi lại đoán sai điểm nào nhất đó chính là cựu tiêu chân nhân cũng không phải là ta mê hoặc đến chuyên môn đối phó người coi như không có đại đô đốc người xuất thủ đem nó chen riết ta cũng là muốn giết hắn thế trương vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi phúc chốc cơ nguyên phóng tay nắm ấ n quyết toàn bộ đại điện trong sân rộng trận đạo tia sáng lập tức sông lên tận trời chung quanh thiên địa ở trong lại có vô số đạo ẩn ngưng tụ trong đó khí tức tề trương vũ cực kỳ quen thuộc cái kia thình lình lại là cựu tiêu chân nhân trên thân khí tức thiên vị trí cường giả cùng thiên n g n g hàng bản thân cảm nộ đạo ẩn khống chế bản nguyên bọn hắn tất cả lực lượng vốn là bắt nguồn từ cái này phương thi sau khi chết lực lượng cũng sẽ khuếch tán đến giữa thiên địa này bay về thiên địa nhưng nếu như tốc độ ngươi đầy đủ nhanh tại thiên vị trí cường giả sau khi chết lập tức liền phong tỏa mảnh này thiên địa vậy liền có thể đem cố lực lượng này biến thành của mình đ ư ơ n g theo lấy cơ nguyên phong tiếng nói vừa ra cái kia chút đạo ẩn lực điên cuồng chản vào thất thải kim long trong cơ thể t ế trương vũ quanh thân vô số bản nguyên chiến binh hướng về cái kia thất thải kim long cùng g ũ ú p tới nhưng lại bị trên đó chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh người đánh nắp bét lúc này cơ nguyên phong khí tức quanh người đã triệt để cùng cái kia thất thải kim long tương liên ngay cả hai mắt ở trong đều tỏa ra chói mắt thất thải ánh、vàng. lúc này hắn chính là long mạch long mạch chính là hắn một tay phất lên một đạo khí vận núi lớn đột nhiên đem đ ạ i chu long mạch chỗ chấn áp cơ nguyên phóng nhìn về phía tề trữ vũ cười to nói thiên vị trí cường giả đúng thật là một thang thuốc rất bổ, chỉ tiếp còn kém một chút lại thêm đại đô đ ớ p ngươi vậy liền vừa vặn tiếng nói vừa ra cơ nguyên phóng tạm thời không đi quản cái kia bị chấn áp long mạch thân hình k h c h động ánh vàng sẽ rách không gian p h ú t chốc đã đi tới trước người tề trữ vũ một quyền đánh xuống đó là vô số cổ quốc long mạch khí vẫn biến thành không phải bất luận cái gì võ kỹ cũng không phải bất luận cái gì thuộc tính bản nguyên lực nó nặng nghề cường đại chính là thế gian này số một tề trương vũ liền xem như tự thân tu v i lực lượng lại tinh thâm cũng đánh không được cố lực lượng này b á n h kích quanh thân bản nguyên lực cùng thiên địa nguyên khí trong khoảnh khắc liền bị đánh nát t ê u lên một tiếng đau đớn tề trương vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng p h ú t chốc tề trương vũ quanh thân bản nguyên lực hội tụ hóa thành một tôn hơn bốn ngàn trượng pháp tướng cái kêu pháp tướng sau lưng giống như có hơn ngàn cánh tay đang múa may lấy mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một thanh binh khí trong chốc lát ngàn bình tệ tụ binh qua sát phạt nhuệ khí xông thẳng lên trời trần võ thiên quân tướng tề trương vũ pháp tướng là hàn tranh thấy qua pháp tướng cảnh võ giả bên trong mạnh nhất một cái gần với hắn song sinh thần m ạ tướng cái kia n g ú t trời b ì n h qua s ắ c nhọn vừa ra trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ long mạch khí b ậ n vậy mà cùng cơ nguyên phóng giao thủ trên trăm chiêu không phân thắng bại một màn này thấy ở đây pháp tướng cảnh võ giả đều trong lòng rốn sợ bọn hắn b ậ n dụng pháp tướng lực lượng nội tình mạnh mẽ một chút cũng chính là xuất thủ mười chiêu trái phải lực lượng yếu một ít thậm chí chỉ có thể thúc đẩy pháp tướng một ít kết quả tề trương vũ lúc này vậy mà giao thủ trăm chiêu còn có dư lực lực lượng này nội tình nên khủng bố đến mức nào cơ nguyên phóng khe nhữ mày t ề trương vũ trình độ khó giải quyết có chút vượt qua hắn tưởng tượng thư lạnh một tiếng thất thải long mạch lực nhập thể cơ nguyên phóng toàn bộ người cũng bắt đầu xuất hiện d ị biến trên đầu của hắn vậy mà sinh ra hai cây đen nhánh sừng rồng đến quanh thân cũng trải rộng thất thải lân phiến lấy thân hoa rồng cơ nguyên phóng trong tay một thanh màu vàng long thương lại hệ i n ra một thương tia lâm ra thiên địa cũng vì đó rung động khí vận long mạch lực cẩm vang bạo phát t ề trương vũ chân võ thiên quân tướng ẩm vang vỡ vụt tể trương vũ lực lượng coi như mạnh hơn cũng không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ cái này sức mạnh của một thế giới hàng tranh cùng trần bá tiên thấy thế lập tức xông đi lên đồng thời lộ ra pháp tướng nhưng l ư ơ n g theo lấy cơ nguyên phóng trong tay khí vận long thương quét ngang mạc qua hai người pháp tướng cũng là đồng thời vỡ vụn b ụ n g lớn máu tươi phun ra ngoài hàng tranh ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc loại này cấp bậc lực lượng đã vượt xa t h i ê n bị căn bản là không có biện pháp ngăn cản lấy thân hóa rồng cơ nguyên phóng cơ hồ tương đương thế là nắm giữ một thế giới lực lượng đây là nguyên liệu hóa bao nhiêu đạo t h n khống chế bao nhiêu bản nguyên lực đều không biện pháp chống lại mà mắt thấy bên kia đại tru khí vận kim long đã nhanh muốn tránh thoát trói cuộc cơ nguyên phóng âm thanh lạnh lùng nói kết th các người diệt ma ti đã không biết điều cái kia từ nay về sau đại t r u n g cũng liền không cần diệt ma ti tồn tại đúng lúc này giám thiên ti trưởng lão hủy thiên k ỳ đ ố n g nhiên nội vã chạy tới trong tay bưng lấy một đạo tản r a nồng đậm ánh vàng phụ lục đ ố n g nhiên hướng về bầu trời dâng lên trong chốc lát cố này ánh vàng du nhập g n trong trận pháp t r u n g quanh khí vật lực, lực đều tăng gọn một màn lớn mọi người tại đây thấy cảnh này lập tức một trận tuyệt vọng giám thiên ti làm sao còn ra tay bọn hắn không phải một mực bảo trì trung lập sao không phải không tham dự bất luận cái gì đấu tranh sao chẳng lẽ lại là g i á m thiên ti nhìn thấy bây giờ cơ nguyên p h ó n g thế lớn cho nên tạm thời quyết định muốn dẹp hoa triển đ ấ m giúp cơ nguyên phóng một tay nhưng vào lúc này ngụy tiên k ỳ bỗng nhiên hướng về phía tể trương vũ quát o lại đô đốc g i á m chính để cho ta mang cho ngươi hai cái chữ đoạt lòng nghe được hai chữ này cơ nguyên phóng sắc mặt lập tức biến đổi tể trương vũ trong mắt thì là lập tức lộ ra một vòng sáng sắc phút chốc tể trương vũ hướng về phía hàn tranh đám người quát o thiếu đốt khí huyết đem hết toàn lực dung hợp cấp đoạt lòng mạch lực vừa rồi ngụy thiên kỷ trong tay cái kia một đạo p h ù thật là tăng cường long mạch lực lượng vất quá đạo p h ù kiệt nhưng cũng để cái này long mạch lực lượng tăng vọt đến một cái cơ nguyên phóng không cách nào hoàn toàn khống chế tình trạng dẫn đến long mạch khí vận lực tràn ra bọn hắn không có cách nào cùng khống chế long mạch khí vận lực cơ nguyên phóng đối địch nhưng lại có thể hấp thu cái này long mạch lực cùng cơ nguyên phóng tranh đoạt long mạch khí vận trong tích t c ở đây tất cả pháp tướng cảnh võ giả thậm chí cả dương thần cảnh võ giả cũng bắt đầu điên cuồng t i ê u đốt khí huyết hấp thu long mạch khí vận chỉ hơn hết bọn hắn không có khống chế long mạch khí vận bí pháp lúc này t ư ỡ n g ép dung nạp long mạch khí vận đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt cái kia cố cường đại lực lượng đối với bọn hắn tự thân tới nói là một cái cực lớn phụ tải cơ nguyên phóng cảm giác được mình quanh thân long mạch khí vận như là nước chảy s ó i mòn thậm chí trên người hắn lân phiến đều đang giảm bớt xương rồng cũng đang rụt về, nhưng hắn lại không thể làm gì ngụy thiên kỳ cái kia một đạo phụ để hắn triệt để đã mất đi đối long mạch khí vận không chế mưu đồ lâu như vậy hắn chẳng thể nghĩ tới mấy ngàn năm đều không có tham dự qua bất kỳ lần nào hoàng thất tranh giám thiên ti sẽ ra tay với lại vừa ra tay liền trực kích tề h hòa ánh vàng, xé rách hư không, hội chấp hiện â n vàng, trong cũng người là xé trước cơ mắt xuất t đã ở trương vũ Nơi này、Tế、Trương Tề t Vũ hướng ự lực c mạnh nhất, trên n từ g ờ i hắn c ư về phía cơ nguyên phóng lộ ra một nụ cười quỷ dị đến hai tay cất ấ n trong chốc lát quanh thân vô biên hung lệ sát khí gào thét mà ra hắn lục thân đều đang không ngừng nổ tung phân dại dương thần cũng như ngọn lửa hừng hực tiêu h đốt lên hóa thành rung động trời sát trận trong nháy mắt đem cơ nguyên phóng bao phủ ở bên trong đô thiên thần sát đại trận g â y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi bình luận chương sáu trăm hai mươi bình luận t ề trương vũ chân chính dương d a n h một trận chiến chính là lấy tự thân làm mùi nhử lựa g i ế t yêu tộc hai tôn yêu thánh còn trọng thương hai cái lúc này t ề trương vũ vẫn như cũ là lặp lại chiêu cũ nhưng lại như cũ dùng rất tốt đô thiên thần sát đại trận vừa ra giữa thiên địa này tất cả hung lệ âm tà chi khí tất cả đều hội tụ ở trong đó xoắn giết hết t h ể sinh linh cơ nguyên phóng b u n h thân l o n g mạch khí vận lực hóa thành màu vàng bình phong ngăn ở trước người nhưng lại bị cái kia đô thiên thần sát lực không ngừng trục kích bất quá lông mạch khí vận lực quá mạnh thậm chí mạnh đến một loại khó giải trình độ mắt thấy đô thiên thần sát đại trận cơ nguyên phóng thậm chí còn có thể chống lên một tầng hơi mỏng màu vàng bình phong mạnh mẽ chống đỡ đúng lúc này hàn tranh bước ra một bước quanh thân lòng lánh khí vận ánh vàng lôi cuốn lấy c ư ờ n g đại lực lượng đi vào trước người cơ nguyên phóng ở đây người khác đều là liệu mạng thiêu đốt khí huyết đến dung nạp l o n g mạch khí v ậ n lực chỉ có hàn tranh là thật có thể đem nó khống chế hỏa vào tự thân hàn tranh không có khống chế l o n g mạch khí vận bí pháp nhưng hắn thân có đạo trùng cảm nộ thiên địa quy tắc đạo ẩn đối với hắn mà nói thế gian này liền không có bất kỳ lực lượng nào là sẽ bài x í h ắ n lòng mạch khí vật lực cố nhiên cương đại nhưng cũng không có siêu thoát cái này phương t i ê n đ ị a cũng là có thể bị hắn nắm trong tay lực lượng chỉ là không thể giống như cơ nguyên phóng dung nhập trong cơ thể lúc này hàn tranh quanh thân thiên địa bản nguyên lực hội tụ cái kia chút bị cái kia hấp thu l o n g mạch khí vận lực cũng bị hàn tranh tôi h động đến cực hạ trong một chốc mắt trước người hàn tranh tựa như hỗn độn sơ khai khí trong tăng lên thành trời khí đục chìm xuống thành đất nhận nguyện tinh thần luân chuyển núi non sông n g o i thành hình vạn vật sinh trưởng vạn tượng x â m la thần thông đạo quả lực chính là có thể so với khí vận lăng mạch cường đại lực lượng trong chốc lát cái kia giống như hỗn độn sơ khai sơn băng địa liệt cường đại lực lượng bỗng nhiên bạo phát trước người cơ nguyên phóng màu vàng bình phong ẩm vàng vỡ vụt cơ nguyên phóng còn muốn nói chút cái gì nhưng lại liền một chữ đều không thể phun ra thân thể trong nháy mắt bị cỗ này cường đại lực lượng c h ố ma diệt vô biên sáng chói chói mắt ánh vàng trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt cha n đ ầ y lực trùng kích tứ tán mà đến thậm chí toàn bộ kinh thành đều đang đất d u n g núi chuyển cái k i a thất thải kim long nương theo lấy cơ nguyên phóng chết rốt cuộc không cách nào ngưng tụ thành hình triệt để nổ tung mà cái tia bị áp chế đại chu long mạch cũng rốt c u c tránh thoát chói cuộc chỉ bất quá bị thôn vệ quá nhiều lực lượng lúc này có vẻ hơi suy yếu chém giết long mạch hóa、thân. thu hoạch được khí huyết tinh nguyên mười triệu long m ạ c h tinh phách một đầu hàn c h a n h đã không giành đi quản trong đầu lò luyện thao thiết g ợ i ý hắn đây là lần thứ nhất khu động cái kia b ạ n tượng x ơ m la sức mạnh của nó cường đại quả thực là vượt qua hàn c h a n h tưởng tượng thậm chí kém một chút liền để hắn đ ụ c thân nổ t u n g phân giải đợi đến động đất khói bùi tán đi trong cả sân lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong sau đó đông đ ả o diệt ma ti người đều đang gào khắp lấy thế trương vũ liều chết liều mạng một cách triệt để thay đổi chiến cuộc vị này đại đô đốc không hổ trần bá tiên đánh giá là kẻ hung hãn phản p h ấ t lấy chính mình mạng không làm mạng như、thế. loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn dùng không có chút nào áp lực khác đạo còn có một hơi đâu một cái yếu đ ớt thanh em bỗng nhiên v ă n g lên hàn tranh cúi đầu xem xét một cái tạo hình thô giáp ngọc bội ở n ấ n c á c h ra ánh vàng đến Tề trương vũ thanh em liền là từ ngọc bội kia bên trong chuyển tới hàn tranh vội vàng đem ngọc bội kia nhặt lên yếu đ ớt dương thần ánh vàng từ trong đó chuyển tới hóa thành t ề trương vũ cái kia mông lung thân thể mẹ lần này kém chút liền chơi đập lần trước tốt xấu chỉ là bị đánh rơi cảnh giới lần này nhưng không xong ngay cả nhục thân đều không lựu cho ta hàn tranh thở dài ra một hơi đại đô đốc ngươi có thể lưu lại dương thần cũng không thể rồi loại này cấp bậc lực lượng đối sông phía dưới đội thành người khác có một trăm đầu mạng cũng chết sạch sẽ thế trương vũ lúc này chỗ phụ thuộc ngọc đội kia nhìn nó bộ dáng cũng giống là thượng cổ thần ma lưu lại cũng chỉ có cái này thượng cổ thần ma lưu lại bảo vật mới có thể chống đỡ được lực lượng lớn như vậy thế trương vũ dương thần thân thể núi bay được thôi tốt xấu lưu lại một cái mạng ta hiện tại là triệt để phế đi ngươi cùng trần bá tiên tới thu thập tàn c u đi sau đó đi đem b ậ hạ cứu tỉnh cuối cùng mang ta đi giảm thiên ti một chuyến nói xong t h trương thần liền tựa như lực lượng hao hết lùi về đến trong ngọc bội cơ nguyên phóng chết trước đó hắn thủ hạ những lực lượng kia liền đã bị hàn tranh bọn hắn giết không sai bị lắm lúc này những người kia chết hoặc trốn đã là không đáng để lo nghỉ ngơi một lát sau hàn tranh cùng trần bá tiên lập tức mang theo một số đông người tiến vào trong h o à n g cung tìm được lâm vào hôn mê cơ thái sương cơ thái sương mặc dù dàn mua nhưng thân thể thế nhưng là coi như không tệ tối thiểu đem chính mình con trai nấu đi mấy cái là hoàn toàn không có vấn đề hắn lần này lâm v à hôn mê cũng không phải là cái gì c h ú g rõ liền là bị cơ nguyên phóng an toàn mặc dù cơ thái sương có long mạch khí vận thủ hộ nhưng cơ nguyên phóng cũng nắm giữ lấy long mạch khí vật lực mặc dù giết không được cơ thái sương nhưng ám toán hắn một cái để hắn lâm vào hôn mê vẫn là có thể làm được lúc này cơ nguyên phóng chết rồi đặt ở cơ thái sương trên thân lực lượng cũng theo đó tiêu tán hàn tranh tìm đến thái y y, để cơ thái sương ung dung tỉnh lại sau đem chuyện đều nói với cơ thái sương một lượt vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ mơ mảng mảng cơ thái sương lập tức vừa sợ vừa giận cơ nguyên phóng n g ư y i cái này lòng lang dạ thú cầu tặc cơ thái sương hận là nghiến răng n g lợi nếu là cơ nguyên phóng còn sống hắn đều hận không thể đi qua cắn chết hắn hắn làm sao đều không nghĩ đến mình có long mạch khí vận hộ thể vậy mà đều có thể bị đối phương an t o á n với lại đối phương thậm chí gan to bằng trời đến liền bọn hắn đại chu cơ ra long mạch khí vận cũng dám đụng sau đó cơ thái x ư ơ n g lại đối hàn tranh cùng trần bá tiên nói chấm lần này gặp cơ nguyên phóng an toán, toàn do các ngươi liều chết giết địch lúc này mới ngăn t r ở cơ nguyên phóng tên hắp hối chấm quả nhiên là thẹn trong lòng a cơ thái sương biểu hiện rất đau lòng hàn tranh lại không cảm giác gì cái này lão hoàng đế cũng không phải cái gì đèn cản dầu hắn cùng đại đô đốc ở giữa có vẻ như cũng có được một chút b ẩ thiệu trước đó đại đô đốc tại diệt ma ti cải cách cơ thái sương cũng là không thế nào đồng ý cho nên cũng không có cho quá nhiều ủng hộ hắn hiện tại ấ y n ấ y hay không hàn tranh không biết nhưng khẳng định là có chút lòng còn sợ hãi vậy hạ không cần nhạy cảm hộ vệ đại chu chính là chúng ta chỗ chức trách cơ thái sương vui mừng nhẹ gật đầu đại đô đốc bây giờ nục h thân bị hủy diệt ma ti chuyển liền giao cho hàn ái khanh cùng trần ái khanh các ngươi trâm phong hai người các ngươi làm diệt ma ti công việc kinh thành thành phòng cũng giao cho các ngươi đến quản hiện tại trâm thế nhưng là ai đều tin mất quá ngay cả long vũ thi n g ờ i chấm đều không biện pháp lại tin tưởng a cơ thái x ư ơ n g lời này ngược lại là thật lòng nguyên bản đại chu hoàng đế ủy vào nhất k ỳ thật không phải là diệt ma ti hẳn là tất cả đều là hoàng tộc xuất thân long vũ ti mới đúng kết quả lần này cơ nguyên phóng loạn long vũ ti người vậy mà đều lựa chọn ủng hộ cơ nguyên phóng cái này khiến cơ thái x ư ơ n g còn thế nào tín nhiệm bọn hắn đương nhiên long vũ ti bên này khẳng định không phải tất cả mọi người đều lựa chọn cùng cơ nguyên phóng hợp tác nhưng là cái kia chút người không muốn hợp tác hoặc là bị cơ nguyên phóng thanh lý mất hoặc là bị cơ nguyên phóng súng quân ra ngoài dạng này người cơ thái sương cũng như thế không dám tín nhiệm lại dặn dò hàn tranh cùng trần bá tiên vài câu về sau cơ thái xương liền để hai người rời đi chính hắn hôn mê quá nhiều thời gian cũng cần nghỉ ngơi tinh dưỡng hàn tranh cùng trần bá tiên thì là lập tức mang theo tề trương vũ gửi lại ngọc đội tiến về giám thiên t i giám thiên t i trước cửa ngụy thiên kỳ đang chờ bọn hắn theo ta lên tới đi giám chính đại nhân đang chờ các ngươi hàn tranh cùng trần bá tiên đi theo ngụy thiên kỳ đi tới giám thiên t i tầng cao nhất nơi này cũng không phải là rất lớn ngược lại là rất nhỏ hẹp một mạng đẩy ra một cái nho nhỏ cửa gỗ trong phòng bộ dáng lại làm cho hàn tranh có chút kinh ngạc cả tòa phòng từ trên xuống dưới trải rộng trận pháp nóc nhà lại là hoàn toàn trong suốt dùng thủy tinh lưu ly chế tạo khiến cho có thể thấy rõ trên trời nhật n g u y ệ t tinh thần trước đó ôn đình vận đã từng nói qua g i á m thiên ti tồn tại ý nghĩa chính là giám sát thiết tượng phòng bị mạn pháp đại kiếp tiền đến hiện tại nơi này bộ dáng như vậy cũng là phù hợp g i á m thiên ti tồn tại ý nghĩa trong phòng cũng là trung ương trận pháp ngồi ngay thẳng một tên áo choàng đen ố n g lão hắn nhìn về phía hàn tranh cùng trần bá tiên nợ một nụ cười nụ cười kia rất hoái nhưng ở phần lớn người xem ra lại vô cùng k i ế p người bởi bị cái này dám thiên ti dám chính không có hai mắt trên mặt chỉ có hai cái tối như mực lỗ thủng giống như đang nhìn chăm chú hàn tranh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi mốt dám chính chương sáu trăm hai mươi mốt dám chính đều ngồi đi g i á m chính bung tay lên trên mặt đất trống rỗng liền xuất hiện hai cái bổ đoàn lúc này tể trương vũ dương thần thân thể từ trong ngọc đội c h u i ra bất mãn nói uy uy uy quá mức à làm sao không cho ta một vị trí g i á m chính cười cười nói ngươi bây giờ còn có thể ngồi xuống sao chỉ còn, lại có dương thần tạo, còn như thế nhiều chuyện lời tuy nói như vậy nhưng giám chính lại lấy ra một cái tiểu đỉnh đến trong đó tách ra ôn hòa màu vàng v ầ n g sáng bao phủ hướng t ề trương vũ để hắn dương thần thân thể càng thêm ngưng thật một chút lần trước yêu tộc p i mô tiến công c h â n yêu quan là giám chính liên thủ với t ề trương vũ lúc này mới chống đỡ được yêu tộc t i ế n công giám chính cũng không phải là võ giả nhưng hắn am hiểu các loại bí thuật trận pháp chính là thiên hạ hôm nay trận đạo một mạch bên trên đ ỉ n h phong nhất nhân vật có thể nói nếu là không có hắn c h â n yêu quan cũng như thế thủ không được cho nên t ề trương vũ cùng giám chính cũng coi là chiến hữu cũ song p ư ơ n g rất quen thuộc nói thật lần này ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ ra tay người đây cũng là vi phạm với g i á m thiên ti tổ hơn a i á m chính nhẹ nhàng lắc đầu nói cũng là không tính là g i á m thiên ti tồn tại ý nghĩa liền là g i á m sát mặt pháp đại kiếp n h ư đ ạ i kiếp chân chính tiền đến thế tất yếu đem đ ạ i chu lực lượng triệt để ngưng tụ cùng một chỗ đối kháng kiếp nạn mà không phải ở chỗ này tùy ý nội đấu kỳ thật nếu như có thể xuất thủ ta ngược lại thật ra mong muốn tự mình đi b ạ y trận như thế ngươi cũng không cần tổn thất thực thân nhưng chỉ đáng tiếc hiện tại ta đã không có cách nào rời đi g i á m thiên ti thế trương vũ ánh mắt ngưng tụ xảy ra chuyện gì dám chính xốc lên mình áo choàng đen chỉ gặp dám chính áo choàng đen phía dưới máu thịt vậy mà đều đã hòa vào trong chất pháp thập phần quỳ dị dựa theo cổ tịch chỗ ghi chép mặt trời máu giữa trời trăng đen giáng lâm ngày mà mặt trời và mặt trăng cùng chung một bầu trời chính là mạn p h á p đại tiếp thời điểm nửa năm trước ta giám sát bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên phát hiện tại trăng sáng phía sau mơ hồ có lấy một cái hố đen xuất hiện thật giống như trên trời xuất hiện hai cái mặt trăng một cái trăng sáng một cái trăng đen ta khởi động giám thiên ti giám thiên đại trận thậm chí vì thế thiêu đốt tam hồn thất phách lực dò xét bầu trời đêm nhưng chỉ là vừa bạn tiếp xúc đến như vậy một chút lực lượng liền bị p h ả vệ cuối cùng ta đem tự thân cùng giám thiên đại trận dũng lúc này mới chống đỡ được cái kia cỗ phản vệ lực nhưng nó đại giới chính là ta nhục thân cùng tam hồn thất phách đều cùng g i á m thiên đại trận dung hợp vĩnh viễn đều không thể đi ra g i á m thiên đại trận phạm vi bên trong sau đó ta lại giám sát bầu trời đêm nhưng lại không còn có phát hiện trăng đen xuất hiện phản phất đêm hôm đó đều là ảo giác mà thôi nhưng ta hiện tại bộ dáng lại đủ để chứng minh đêm hôm đó cũng không phải là ảo giác m ặ t pháp đại kiếp sẽ phải giáng lâm khả năng mấy năm sau có thể là mấy chục năm sau cũng có thể là ngày mai nghe được dám chính lời nói hàn tranh trong lòng lại nhảy lên hai lần mà pháp đại kiếp giáng lâm trăng đen hàng thế cũng đại biểu cho phương thế giới này thông đạo bị mở ra hắn có thể thoát đi cái này lồng giam thế giới thu hoạch được được thành thần cơ duyên tề trương vũ thản như nói thời kỳ thái cổ cái kia chút thần ma đều không thể chống đỡ được mặt pháp đại k i ế p chúng ta cầm cái gì tới chặn ta ánh mắt không có s a i như vậy một câu ta chết về sau cái nào quản hắn nước lũ ngập trời làm tốt chuyện bây giờ là được tối thiểu không có phụ lòng lao già lúc trước đối ta nhắc nhở kỳ thật lúc trước nếu không phải lão già nhất định phải đem diệt ma ti lại đô đốc vị trí kín đáo đưa cho ta ta mới lười nhắc làm cái này đại đô đốc đâu nói xong thế trương vũ quay đầu nhìn về phía hàn tranh cùng trần bá tiên ta bộ dáng này khẳng định là không có cách nào tiếp tục làm diệt ma ti đại đô đốc cho nên tiếp đó ta chuẩn bị đem diệt ma ti đủ loại đều giao cho trong tay các ngươi để cho các ngươi lần lượt tiếp nhận diệt ma ti các ngươi hai cái cảm thấy ai thích hợp tiếp nhận diệt ma ti trở thành tiếp theo đảm nhiệm diệt ma ti đại đô đốc hàn tranh còn không có nói trần bá tiên liền chỉ hướng hàn tranh trầm giọng nói đương nhiên là hàn tranh chờ giải quyết xong trong kinh thành những chuyện này ta liền chuẩn bị trở về trấn yêu con đi vẫn là trấn yêu con thích h ợ ta trần bá tiên nói lời này cũng không phải là k h i ế m nhượng mà là hắn thật không có chuẩn bị làm cái này diệt ma ti đại đô đốc thật giống như hắn lúc trước đến kinh thành báo cáo công tác lại khăng khăng đi trần yêu quan trần bá tiên tính cách quá mức cứng nhắc giống như một thanh sắt bé nao nhưng lại cứng quá dễ gãy trần yêu quan hết thệ đều rất đơn giản chỉ cần chống đỡ được yêu ma áp lực liền đầy đủ rồi cho nên thích hợp trần bá tiên diệt ma ti nội bộ cái kia chút ốn con quanh, quanh co kỳ thật cũng không thích hợp hắn tề trương vũ rất tán thành nhẹ gật đầu ta cũng là như vậy cảm thấy như ngân loại này tính cách diệt ma ti nếu là dao trong tay ngươi chỉ sợ thường xuyên liền muốn đến một trận nội bộ rửa sạch hàn tranh ngươi có chắc chắn hay không tiếp nhận hiện tại diệt ma ti hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói nói thật diệt ma ti quy mô quá lớn vấn đề nội bộ cũng có nhiều đại đô đốc ngươi quản lý diệt ma ti nhiều năm như vậy đều không thể giải quyết triệt để diệt ma ti bên trong một chút tệ nạn ta đương nhiên không dám khoe khoang rằng có thể làm chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực có thể làm được hết sức nỗ lực liền đầy đủ rồi phải biết các đ ờ i diệt ma ti đại đô đốc thế nhưng là có thật nhiều người liền hết sức nỗ lực bốn chữ đều làm không được lúc này mới dẫn đến diệt ma ti thành bây giờ trình độ như vậy thế trương vũ thở dài một tiếng tựa hồ là đối diệt ma ti một chút tiền bối thoáng có chút bất mãn g i á m chính bông như nói các ngươi hai vị hẳn là thu nạp không ít lòng mạch khí v ậ n a đặc biệt là vị này hàn tiểu hữu ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm giác được một cỗ cực mạnh đạo vật lực nó mạnh mẽ thậm chí vượt xa thiên vị võ giả nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi hẳn là thân có đạo chủng a á m chính con mắt mặc dù n g nhưng hắn cảm giác lực lại là dị thường kinh người hàn tranh thân có đạo chủng ngay cả tề trương vũ đều không nhìn ra hắn chẳng qua là cảm thấy hàn tranh cuối cùng một c h i ệ u kia v ạ n tượng xâm la lực lượng dị thường mạnh mẽ à tiểu tử ngươi lại còn có cơ duyên như thế còn coi là thật là để cho người ta hâm mộ à t ề trương vũ xách một tiếng chỉ một đạo chủng vốn là chất quý có thể gom góp ba cái mảnh vỡ đạo chủng càng là khó càng thêm khó đã bị người nhìn ra rồi hàn tranh cũng không có che lấp gật đầu nói vận khí tốt cuối cùng cái viên kia mảnh vỡ đạo chủng là ta lần này tiến vào bạn yêu quốc sau được đến dám chính h ã gật đầu một cái nói đại cơ duyên à từ xưa đến nay có thể tập hợp đủ mảnh vỡ đạo t r ủ n g sử dụng gia đạo quả người chỉ cần không có nửa đường chất hiểu cơ hồ đều có thể đi đến tu hành đình phong võ thánh vũ cựu thương đại nhân còn có ta giám thiên ti sơ đại giám chính đều là thân có đạo trùng, dự d ụ c đạo quả người h à n g đại. kinh Hàng tranh kinh ngạc nói, sơ đại giám chính cũng là thiên vị võ giả giám chính lắc đầu nói ta mạch này tu luyện cũng không phải là võ đạo nghiêm trình mà nói đi con đường cùng thời kỳ thái cổ thần sứ ngược lại là rất giống nhưng thai ngén đạo chủng cũng không cần tu vi võ đạo chỉ cần ngươi tam hồn thất phách đủ cường đại là có thể tu hành một đạo cũng không phải là chỉ có võ giả thai n é n dương thần mới có thể lớn mạnh tam hồn thất khách g i á m chính cái kia chống giông con mắt nhìn về phía hàn tranh cùng trần bá thiên các ngươi hai vị lần này chỗ dung nạp long mạch khí vận là nhiều nhất cho nên lần này ngược lại là có cơ hội mượn nhờ cái này long mạch khí vận tiến thêm một bước ngươi vậy mà nghiên cứu ra được phương pháp luyện hóa long mạch khí vận thế trương vũ ở một bên cả kinh nói g i á m chính trận nhìn tề trương vũ một chút mặc dù hắn không có con mắt nhưng hàn tranh nhìn đối phương động tác liền giống như là tại mắt trợt trắng đương nhiên ta nếu là không có nghiên cứu g a pháp môn này đến lại thế nào giút ngươi giải quyết hết cơ mới phóng dám chính dừng một chút trầm giọng nói bất quá nghiêm ngặt tới nói ta nghiên cứu ra được p h á p m ô n cũng không phải là luyện hóa l o n g mạch khí vận mà là để l o n g mạch khí vận trở về đến ban đầu trạng thái l o n g mạch khí vận là cái gì thái cổ thời điểm kỳ thật cũng không có l o n g mạch khí vận cái này nói chuyện khi đó phần lớn nhân tộc phụ thuộc vào thần ma tự thân khí vận cũng cùng chỗ cung phụ c thần ma tương liên đến thái cổ hậu kỳ mới có một số nhân tộc bộ lạc lớn thoát ly thần ma tự thành một nước cho nên mới ra đời lòng mạch khí vận lòng mạch là tinh hoa của mặt đất và núi sông khí vận là ngàn vạn nhân tộc nguyện lực chỗ hướng cả hai hợp nhất mới là lòng mạch khí vận ta chấu nghiên cứu ra bí pháp chính là đem long mạch khí vận phân giải làm thiên địa tinh nhân tộc nguyện lực phân biệt dung nhập nhục thân cùng dương thần bên trong lấy các ngươi hai vị tu vi chỉ cần dung hợp cố này long mạch khí vận lực lượng theo ta tính ra các ngươi có tám thành năm chắc bước vào thiên vị dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi hai viên ma che mặt trời thiên vị đỉnh g á m chính lời nói để trần bá tiên cùng hàn tranh trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ chấm kinh thiên vị cơ duyên tại vị này giám chính trong miệng tưỡng như là nhẹ nhàng một dạng tồn tại bọn hắn hiện tại xem như rõ ràng vì sao a dám thiên ti cất ở đây trọng yếu cơ nguyên phóng trước đó vì sao a cũng không dám đi t r e o chọc dám thiên ti dám thiên ti tại ngoài sáng võ lực không bằng diệt ma ti thậm chí cũng không bằng lòng vũ ti nhưng dám thiên ti đủ khả năng mang đến lực lượng thế nhưng là cực hạn kinh người cảm ơn g i á m chính hàn tranh cùng trần bá tiên đều là hướng về phía g i á m chính c h ắ p tay thi lễ đây chính là một món quà lớn g i á m chính q u á t tay h à o nói một trận chiến này t ề trương vũ không có n h ụ c thần ta đại chu ngoại trừ vị kia ẩn cư tại hoàng thành chỗ sâu chỉ có đại chu lật út mới sẽ ra tay thiên vị võ giả bên ngoài đã không có thiên、vị. các ngươi có thể bước vào thiết bị cũng có thể chấn n h i ế p trên giang hồ một chút bọn đạo trích nói xong g i á m chính liền đem hai cái trận bàn giao cho hàn tranh cùng trần bá tiên bí pháp phân giải long mạch khí vận ngay tại cái này trận bàn bên trong tu hành lúc nhớ lấy muốn đem trận bàn triển khai như thế mới có thể cam đoan long mạch khí vận lực không tiết ra ngoài hàn tranh cùng trần bá tiên nhẹ gật đầu trực tiếp trở lại diệt ma ti bế quan tu hành mất thất bế quan bên trong hàn tranh xuất ra cái kia trận bàn mở ra trận pháp đồng thời đoạn lớn bí thuật chản vào hàn tranh trong đầu tinh diệu huyền ảo vô cùng dám thiên ti mặc dù không am hiểu b á đạo nhưng chính là bởi vì có giám thiên thi tại đại chu triều đỉnh bên này võ đạo lực lượng mới có thể mạnh mẽ phát triển trong cơ thể hàn tranh cái kia trước đó bị thôn vệ long mạch khí vẫn được phóng thích mà ra hóa thành cái kia cực hạn tinh thuần thiên địa tinh cùng ngàn vạn nhân tộc nguyện lực cái này hai cố lực lượng tràn vào trong cơ thể hàn tranh không ngừng tăng lên lấy hàn tranh n ụ c thân cường độ khiến cho thân tan thiên địa tựa như trở về h ố n độn cảnh giới ti ê n tiên mà cái kia thái của nhân tộc nguyện lực thì là tràn vào hàn tranh tam hồn thất phách bên trong tăng cường lấy hồn phách lực trước đó hàn tranh tại chém giết cơ nguyên phóng lúc cũng không có thu mạch khí huyết tinh nguyên mà là thu được long mạch tính phách lúc này hàn tranh đem cái này long mạch tinh phách cũng cùng nhau luyện hóa trong chốc lát hàn tranh phản phất về tới thời kỳ thái cổ n h â n tộc chỉ có thể phụ thuộc thần ma nơm nớp lo sợ sinh tồn niên đại tại cái kia n h â n tộc tựa như con kiến hôi niên đại có một bộ phận n h â n tộc không muốn cứ như vậy biến thành phụ thuộc bọn hắn đi ra thần ma che chở thành lập mình quốc gia khống chế thiên địa núi sông hóa thành long mạch lấy trăm ngàn vạn tộc nhân nguyện lực ngưng tụ khí bận khiến cho quốc phúc kéo dài thiên địa sơ khai dân tộc là tồn tại yếu đu nhất khi đó dân tộc không có tu hành công pháp cũng không có yêu tộc cái kia trời sinh liền cường đại thiên phú thần thông kết quả chính là như vậy yếu đuối nhân tộc lúc này lại thành cái này một phương thiên địa chủ nhân nấu đi cường đại thần ma đem yêu ma khu trục đến nơi tây bắc man hoang lấy yếu đuối thân khống chế thiên địa vĩ lực nhân tộc cá thể thập phần nhỏ bé cố lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ lại thập phần cường đại đã cường đại đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tình trạng cơ nguyên phóng hao tổn tâm cơ đào móc ra vô số cùng loại hưu tân cổ quốc loại này đã hủy diệt cổ quốc di tích tước đoạt nó còn sót lại long mạch khí vật lại chỉ là muốn áp chế thôn vệ đại chu long mạch nhưng thật ra là bỏ gốc lấy ngọt cái này chút n h â n tộc cổ quốc long mạch khí vận bên trong bản thân liền ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng hàn tranh vươn tay ra một cỗ hỗn độn mơ hồ lực lượng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ trong đó phạm phất dựng dục vô số tinh thần l o n g lánh có chút điểm sáng đây là vô số thái cổ nhân tộc nguyện lực châu ngưng tụ tồn tại chúng sinh nguyện lực vô thượng p h á p ấn ngưng luyện ra cái này vô thượng p h á p ấn trong nháy mắt hàn tranh toàn bộ thân hình đều đang thăng hoa lấy thiên địa quy tắc bản nguyên đạo ẩn quanh quần tại nó q u a n thân khống chế thiên địa quy tắc cùng thiên n g n g hàng mới là thiên bị hàn tranh mở hai mắt ra trong đó phạm phất đều có nhận nguy lúc này hắn mặc dù bước vào t h i ê n v ị nhưng kỳ thực lực lượng cảnh giới muốn so bình thường thiên vị võ giả càng mạnh bình thường thiên vị võ giả chỉ có thể khống chế mình chỗ quen thuộc lực lượng quy tắc mà hàn tranh bởi vì có đạo t r ủ n g tại cộng thêm trước đó đánh xuống bức trắc căn cơ hắn cơ hồ có thể khống chế thế giới này tất cả lực lượng quy tắc đạo v ậ n lực hàn tranh mặc dù là mới vào thiên vị nhưng lúc này hắn đoán chừng mình lực lượng thậm chí muốn so t ề trương vũ thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn một đoạn giết cựu tiêu chân nhân loại này thiên vị không có áp lực quá lớn một bước dẫn trước chính là từng bước dẫn trước nhờ vào hàn tranh lúc trước mấy cảnh giới trô đánh xuống nền móng vững chắc hắn hiện tại lực lượng nội t ì n h phóng tầm mắt nhìn cả nhân tộc trong lịch sử võ đạo cực giả có thể so sánh đến qua hắn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đương nhiên hiện tại hàn tranh khoảng cách võ thánh vũ cựu thương loại kêu bán thần cảnh giới vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn vũ cựu thương có thể cắt đứt không gian thậm chí vỡ ra nơi tây bắc man h o à n g lớn như vậy không gian đem yêu tộc triệt để áp chế hàn tranh lúc này nếu là toàn lực xuất thủ cũng có thể sẽ rách không gian nhưng lại giới hạn tại đang chiến đấu bên trong làm không được vũ cựu th bước vào thiên vị về sau hàn tranh lại liếc mắt nhìn lò luyện thao tiết bên trong cảm giác no chém giết cơ nguyên phóng về sau hàn tranh trong tay để dành đến cảm giác no chừng một trăm sáu mươi triệu nhiều công pháp phía trên hàn tranh đã gần như không cần lò luyện thao tiết hắn hiện tại tùy ý liền có thể khống chế bản nguyên đạo ẩn thiên điệu quy tắc xuất thủ nhìn như vô chiêu nhưng kỳ thực đã thơm ảo vô cùng hóa phức tạp thành đơn giản duy nhất đáng giá để hàn tranh đột phá công pháp liền chỉ có một cái viên ma cử biến đột phá viên ma cử biến cần bao nhiêu cảm giác no viên ma cử biến đột phá cần tiêu hao một trăm triệu cảm giác no dung hợp bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao thần vận tiêu hao hai mươi triệu điểm cảm giác no đột phá a trong chốc lát trong hư không bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao bày ra trong đó vượn ma hét d i dữ gào thét hưng hoang cựu thiên vượn ma n ô ra bàn tay khổng lồ lần này lấy xuống phảng phất không phải tinh thần mà là một viên long lánh vô biên nóng rực lực lượng mặt trời pháp tướng cảnh viên ma cựu biến b ấ t trăng đột phá làm thiên vị cảnh viên ma cựu biến che mặt trời độ thuần thục ban đầu mười cảm giác trong đầu cái tia viên ma cựu biến che mặt trời bi năng hàn tranh không khỏi thở dài ra một hơi cái này viên ma cựu biến chân chính đầu nguồn sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ ma thần nơi đó nó đ ỉ n h phong uy năng cũng sớm đã siêu việt võ đạo cực h ạ n viên ma che mặt trời một thức này viên ma cựu biến không có bất kỳ biến hóa nào mà là kích phát ra cực h ạ n nhất cường đại uy năng đi là t ú t treo cao cựu thiên phía trên mặt trời v ư ợ n ma hay sao cái này tiên khung phía trên lóng lánh nhất tinh thần kỳ thật liền là cái k i a mặt trời cái này viên ma che mặt trời một khi thi triển hàn tranh tính ra nó uy năng thậm chí không kém hơn thần thông đạo quả vạn tượng sâm la đột phá về sau còn thừa cảm giác no hàn tranh cũng không có lãng phí toàn bộ dùng cho củng cố cảnh giới bên trong b ấ t quá càng tu hành hàn tranh càng là có loại rất kỳ lạ cảm n g ộ hắn có vẻ như mò tới thế giới này cấp độ sâu bản nguyên nhưng lại làm sao cảm n g ộ đều cảm n g ộ không đến cố lực lượng tiếp như gần như xa để cho người ta sợ không tới ở mối đến cuối cùng loại cảm giác này càng là vô cùng rõ ràng nhưng lại kẹt tại nơi đó thủy trùng không được tiến thêm thậm chí đợi đến hàn tranh tất cả cảm giác no đều tiêu hao hoàn tất hàn tranh vẫn như cũng là dậm chân tại chỗ khi sâu một hơi hàn tranh từ cảm lộ bên trong phát ly hắn đã đụng chạm đến mảnh tiên địa này cực hạn t mơ mơ hồ hồ, h đủ đủ lúc trước võ thánh vũ kiểu thương hẳn là như hàn tranh hôm nay như vậy đụng chạm đến thế giới đề phòng cho dù là tiếp tục tu hành cảnh giới bên trên cũng không có mảy may tăng trưởng cho nên hắn chỉ có thể đi nghiên cứu các loại bi pháp đi siêu tập các loại dị bảo đến để thang lực lượng nhưng lực lượng tăng lên lại không có nghĩa là cảnh giới tăng trưởng dù là cuối cùng vu cựu thương có năng lực phân định vạn g i ả m hư không c h i t để ngăn cách nơi tây bắc man hoang nhưng hắn lúc ấy cảnh giới cùng hiện tại hàn tranh cũng là tu hành không có đầu mối hàn tranh cũng liền không còn c ư ỡ n g cầu đang lúc hắn chuẩn bị suốt q u a lúc tiến huyền không lại trước một bước gõ vang hàn tranh mật thất bế q u a cửa hàn tranh mở cửa kinh ngạc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này thế nhưng là xảy ra chuyện gì tiến huyền không trước đó một mực đều tại diệt ma ti bên trong xử lý đến tiếp sau công việc nếu là không có cái gì tình h u ố n khẩn cấp hắn là sẽ không tới quay dậy mình bế quan Là xảy ra chuyện lớn, loạn, diệt, trắng, chương u y ệ n lớn, Tiến sáu trăm hai mươi ba vậy hạ cớ gì mưu phản chương sáu trăm hai mươi ba vậy hạ cớ gì mưu phản tiến huyền không lời vừa ra khỏi miệng hàn tranh trong nháy mắt tâm thần dung mạnh trước đó hoài nam đạo cùng thanh châu đạo xảy ra chuyện đám người đều cho rằng đó là cơ nguyên phóng mưu tính nhưng bây giờ cơ nguyên phóng đã chết tiến sơn đạo chuyện lại là chuyện gì xảy ra Hàn tranh đi theo hiến huyền không đội v và a đi vào giám thiên ti đ ỉ n h chót tề trương vũ cũng không trở về d i ệ t ma ti hắn trong khoảng thời gian này một mực đều lưu tại giám thiên ti từ giám chính giúp hắn ôn dưỡng dương thần đến giám thiên ti trước cửa trần bá tiên đã tại cửa ra vào chờ hàn tranh trần bá tiên lúc này trên thân khí tức cũng cùng bực sâu sâu không lường được mơ hồ quanh quẩn lấy một c ố đạo b ạ n lực giám chính tính ra không sai trần bá tiên lúc này cũng bước vào thiết bị nhưng lúc này hai người lại đều không có chúc mừng đối phương đột phá tâm tư sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng đẩy cửa ra g dám chính trừng mắt hai cái trống rỗng lôi thủng nhìn xem hai người thề trương vũ dương thần thân thể lúc này muốn so trước đó ngưng thực rất nhiều trạng thái cũng khá không ít t i ế n sơn đạo chuyện các ngươi hẳn là đều biết đi chuyện này các ngươi thấy thế nào thề trương vũ vẻ mặt nghiêm túc cho mày hàng tranh trầm mặt một lát cẩn thận nhớ lại cùng cơ nguyên phóng giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ trầm giọng nói chúng ta có vẻ như trước đó một mực đều nghĩ sai một việc thanh châu đạo cùng hoài nam đạo s ả ra chuyện chúng ta một mực đều tưởng rằng cơ nguyên phóng gây nên hàng á i kia khống chế long mạch bí pháp là một loại tạ pháp cần đại lượng mách tính huyết tế đây cũng là có khả năng trần bá tiên ở một bên trầm giọng nói trước đó ta cũng là như vậy cho rằng cơ nguyên phóng người này hám lợi đ e n lòng vì hoàng vị trắng trợn tàn sát b á c h tính là chuyện hắn có thể làm ra từ hắn m ô i nốt che trở nhiều như vậy tà ma ngoại đạo liền có thể nhìn ra được hàn tranh l u ố t bắt đầu nói lúc trước đại đô đốc ngươi đối mặt cơ nguyên phóng thời điểm cơ nguyên phóng mong muốn mời chào ngươi ngươi nói cơ nguyên phóng tàn sát b á c h tính không có tư cách làm đại trụ đ ế v ư ơ n g lúc ấy cơ nguyên phóng giống như rất kinh ngạc nói mình không có tàn sát mách tính bọn hắn không tính là mách tính bây giờ suy nghĩ một chút nhìn chúng ta cùng cơ nguyên phóng giống như đều lý giải sai ý đối phương chúng ta nói là hoài nam đạo cùng thanh châu đạo cái kia chút bị tàn sát b á c h tính mà cơ nguyên phóng nói tới có thể là hắn che chở cái kia chút tà ma ngoại đạo sau vì vậy mà chết một chút người giang hồ hắn cho rằng những người này cũng không tính là b á c h tính cho nên thanh châu đạo cùng hoài nam đạo náo động giống như cũng không là cơ nguyên phóng gây nên tề trương vũ giọng đ i ệ uy u nghiêm đáng sợ ta cũng nhớ kỹ một màn này bây giờ nghĩ lại chúng ta lúc ấy đều quá cấp thiết mong muốn giết chết cơ nguyên phóng cho nên cũng lời cùng hắn nói nhảm lúc này nghĩ đến còn coi là thật là có một ít vấn đề nhưng đây chính là dòng g ã ba đạo mấy triệu m á c tính còn có ta diệt ma ti mấy ngàn tinh nhuệ n toàn bộ đại chu ngoại trừ cơ nguyên phóng rốt cuộc còn có ai có thực lực có thể làm đến đây hết thảy dù là liền xem như huyền không tự cùng thất sát ma cũng tới bọn hắn đều làm không được điểm ấy hàn tranh đẫu nhiên ngần đầu đẫu nhiên nói ngoại trừ cơ nguyên phóng bên ngoài kỳ thật có người có thể làm đến điểm này ai cơ thái sương ba chữ này vừa ra khỏi miệng trần bá tiên cùng t ề trương vũ trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh nghi ngay cả g i á m chính đều dùng cái kia hai cái trống g i n g nhìn chăm chú hàn tranh người là nghiêm túc tể trương vũ trầm giọng hỏi hàn tranh thở dài ra một hơi nói trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta một mực đều đem ánh mắt đặt ở cơ nguyên phóng chiến t h ầ n lại một mực đều không để ý đến vị này hoàng đế cơ thái sương k h ô n g chế đại chu nhiều năm như vậy mặc dù không có cái gì thành tích nhưng cũng là tâm tư kỳ đáo hắn có thể nhìn ra cơ nguyên phóng có gia tâm thậm chí còn đã từng gõ qua hắn nhưng là đối mặt cơ nguyên phóng gia tâm hắn nhưng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào cùng biện pháp ứng đối cái này quá không bình thường những năm gần đây chỉ là đại đô đốc ngươi liền cho cơ thái sương báo cáo bao nhiều cơ nguyên phóng trong bóng tối mờ ám hắn lại làm như không thấy cái này cho ta một loại cảm giác cơ thái x ư ơ n g là cố ý đang dung túng lấy cơ nguyên phóng thậm chí cái kia ngẫu nhiên gõ đều là đang cố ý kích động cơ nguyên phóng trong lòng nộp k í nhưng hắn làm lại như vậy vì cái gì hàn tranh yếu ớt nói cơ nguyên phóng là vì cái gì cơ thái x ư ơ n g khả năng chính là vì cái gì có ít người sống thời gian càng dài liền càng sợ chết là mấy chục năm hoàng đế đã muốn làm mấy trăm năm hoàng đế thậm chí là trưởng sinh bất tử hoàng đế đây hết thể đều là có khả năng thế trương vũ lông mày chăm chú n h ă n lại hàn tranh nói cái này chút t r ư ớ hắn kỷ thật một mực đều không nghĩ qua không phải tề trương vũ chủ quan mà là hắn dù sao cũng là diệt ma ti xuất thân dù là thành đại đô đốc cũng là đại chu thần tử hắn có lẽ sẽ đối với cơ thái sương một loại nào đó chính sách cùng thái độ bất mãn nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi nghi ngờ vị này đại chu đế vương vậy mà sẽ làm ra nguy hại đại chu chuyển đến mà hàn g tranh thì không phải vậy hắn dù sao cũng là người x u y ê n v i ệ t đối với hoàng quyền không có bất kỳ cái gì kính sợ thậm chí còn ôm lấy chất vấn giám chính lúc này bỗng nhiên nói xua hổ nuốt soi à cơ nguyên phóng chết rồi ngay tiếp theo hắn tâm phúc thậm chí cả long vũ ti đều triệt để phế bỏ phải biết long vũ ti chức trách mặc dù là hộ vệ hoàng quyền nhưng là trong đó một chút hoàng tộc trưởng già nhưng cũng có thể hạn chế hoàng quyền sau trận chiến này diệt ma ti cũng là tổn thất nặng nề ngươi vị này đại đô đốc đã mất đi nhục t h ầ n nếu là hàn tranh cùng trần bá tiên không có bước vào t h i ê n v ị diệt ma ti cũng coi là tàn p h ế loại thời điểm này toàn bộ đại chu coi như chỉ có một vị thiên vị trí cường giả tồn tại chính là cái k i a một mực đều tại trong hoàng thành hộ vệ cường giả nhưng chúng ta ở kinh thành nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gặp qua vị cường giả này chỉ biết là chỉ có đại t r u nguy cơ sinh tử lúc hắn mới sẽ ra tay cho nên hắn rốt cuộc là thái độ gì lại có ai biết được cái này mấy ngày ta đem xem thiên tượng phát hiện long mạch chấn động thậm chí đã đến ảnh hưởng kinh thành chung quanh thiên tượng trình độ ta nguyên lai tưởng rằng là cơ nguyên phong thương tới đến long mạch căn bản nhưng hiện tại xem ra long mạch giống như vẫn như cũ ở vào trong trạng thái không ổn định g i á m chính tiếng nói vừa ra tề trương vũ trực tiếp quả quyết nói hàn tranh trần Bá tiên các ngươi lập tức triệu tập diệt ma ti tất cả mọi người mang ta lên t i ế n về hoàng cung chuyện này thiết yếu muốn hiểu rõ dám chính lúc này cũng lấy ra một cái thủ lệnh đưa cho hàn tranh cầm n ó giám thiên ti cũng biết nghe ngươi hiệu lệnh tại thời khắc mấu chốt khởi động trật pháp ta cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi một tay lực hàn tranh sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu cùng trần bá tiên cùng một chỗ tập kết lực lượng lần này cùng đối mặt cơ nguyên phóng cũng không cùng cơ nguyên phóng đó là rõ ràng mưu phản xoám bị mà lần này bọn hắn ngược lại là càng giống cái kêu mưu phản người với lại một khi tính sai bọn hắn nhưng chính là thật phản tặc bất quá lúc này tề trương vũ lại tình nguyện là hàn tranh suy nghĩ nhiều đ á n sai nếu là cái này phía sau mưu đồ hết thể người quả nhiên là cơ thái sương vậy hắn t o à n tính lưu thậm chí muốn so cơ nguyên phóng càng lớn không đến mười lăm phút diệt ma ti cùng giám tiên ti còn thừa nhân thủ cũng đã tập kết hoàn tất thẳng đến hoàng cung mà đi phần lớn người kỳ thật cũng không biết bọn hắn vì sao a đi hoàng cung bọn hắn còn tưởng rằng là muốn dập tắt cơ nguyên phóng dư đ ằ n đâu bởi vì cơ nguyên phóng không chế hoàng cung nhiều ngày cho nên trước đó cơ thái xương thủ hạ tâm phúc thị vệ đều bị thanh lý sạch sẽ lúc này toàn bộ hoàng cung trên dưới thị vệ đều là thưa tớt tất cả đều là tạm thời được phái tới nhìn thấy hàn tranh cùng trần bá tiên mang theo diệt ma ti tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp tiến bảo hoàng cung có ít người thậm chí trực tiếp liền chạy trốn một đường đi vào hoàng cung chính điện nguyên bản đóng chặt cửa chính bỗng nhiên mở rộng cơ thái x ư ơ n g mặc long bảo nhanh chân đi ra đến bên người lại là liền cái tiểu thái giám đều không có đại đô đốc hàn ái khanh cùng trần ái khanh đây là tới làm cái gì không phải là còn có cơ nguyên phóng dư đảng làm loạn cơ thái x ư ơ n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tề trương vũ hít sâu một hơi trầm giọng nói b ệ hạ bây giờ long mạch chấn động chúng ta mong muốn để b ậ hạ mở ra long mạch chất pháp xem xét một chút long mạch hiện tại phải trăng an toàn cơ thái sương t r o mày càng k h long mạch trước đó bị cơ nguyên p h o n g cái tia gian tặc dày v à lâu như vậy đương nhiên sẽ có chấn động bây giờ long mạch đã tại trận pháp phía dưới ô n dưỡng ở đâu là có thể tùy tiện nhìn tề trương vũ hít sâu một hơi nhìn chăm chú cơ thái sương nói nếu là thần hôm nay nhất định phải nhìn đâu cơ thái sương nhìn thoáng qua tề trương vũ lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh cùng trần bá tiên các n g ư ơ i hai cái cũng nhìn xem các n g ư ơ i đại đô đốc ở chỗ này càng cái ngang nhiên chống lại hoàn g lệnh chấm nhìn các n g ư ơ i là dành công tự ngạo ỷ lại sùng mạc yêu các ngươi cũng muốn học cái tia cơ nguyên phóng n g u phản không thành hàn tranh h i mắt thản nhiên nói n g u phản ta nhìn mong muốn n hữu phản là bệ hạ người mới đúng chứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 624 được làm đ u a thua làm giặc chương 624, được làm đ u a thua làm giặc hàn tranh người lớn mật cơ thái x ư ơ n g lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tề trương vũ còn tính là huyền chuyển hàn tranh liền đơn giản trực tiếp nhiều nếu như đ â y hết thệ phía sau thật sự là cơ thái x ư ơ n g vậy liền không nói làm liền xong rồi nếu như là hàn tranh đoan hưởng cơ thái x ư ơ n g vậy hắn hôm nay cũng dự định đổi một cái hoàng đế cơ thái xương cái này hoàng đế làm cũng không phải là như vậy h ợ p cách nếu là không có hắn bỏ mặc cơ nguyên phóng cũng liền sẽ không tạo thành hiện tại loại cục diện này hàn tranh bước vào thiên vị thậm chí đụng chạm đến bây giờ tu hành giới đ ỉ n h phong hắn đã có cải thiên hoán đ ị a thực lực vậy dĩ nhiên không cần lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí bận tâm cái này bận tâm cái kia ta còn có to gan hơn cách làm đâu b ậ y hạ muốn thử một chút hàn tranh bước ra một bước trong chốc lát toàn bộ thiên tượng cũng vì đó biến đổi trên bầu trời lôi kép t ấ t ủ uy thế vô cùng kinh khủng giờ phút này hàn tranh còn kém trực tiếp nói rõ nếu như cơ thái x ư ơ n g không muốn thể diện mở ra l o n g mạch trận pháp để mọi người kiểm tra thực hư hắn liền thay cơ thái x ư ơ n g thể diện cảm nhận được hàn tranh khí tức cơ thái x ư ơ n g trên mặt vẻ giận dữ lại tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trở nên bình tĩnh vô cùng các ngươi là từ lúc nào nhìn ra cơ thái x ư ơ n g thần sắc bình tĩnh nhưng quanh thân lại c á c h ra rất nhiều điểm sáng màu và nóng c ố lực lượng kia đám người cực kỳ quen thuộc đó là thuộc về l o n g mạch khí tức đám người trước đây không trọng yếu trong lúc đầu cũng không có ý định có thể một mực dấu diếm đi chỉ tiếp các ngươi vì sao a không thể chậm một chút nhìn thấy đâu cho đến lúc đó đại cục đã định các ngươi vẫn như cũng là châm thần tử tốt dạng này không tốt sao cơ thái x ư ơ n g thật sâu thở dài một cái giống như phi thường t i ế t h ậ n bộ dáng các ngươi không phải là muốn nhìn long mạch sao vậy liền cho các ngươi nhìn kỹ tiếng nói vừa ra cơ thái x ư ơ n g vung tay lên trong chốc lát long mạch đại trận khởi động ánh sáng màu vàng lóng lánh mặt đất đ ư ơ n g theo lấy kim long gào ghét toàn bộ hoàng thành đều bao p h ủ tại ánh vàng bên trong nhưng nhìn kỹ lại cái k i a ánh vàng bên trong lại sen lẫn một c ô khí đen chỉ gặp cái tia long mạch biến thành kim long bên trong l o a n thoáng có vô số lít nha lít nhít hạt t u ế n tựa như màu đen mạch máu đang tại không ngừng thôn vệ lấy long mạch lực lượng nhìn kỹ lại cái kia chút hát biến biến thành hư ảnh vậy mà đều liền tại cơ thái xương trên thân cái này cùng trước đó cơ nguyên phóng lấy cổ quốc long mạch khí vận thôn vệ đại chu long mạch khác biệt cơ nguyên phóng lấy thất thải long mạch thôn vệ đại chu long mạch là lấy long mạch lực thôn vệ long mạch lực đến cuối cùng long mạch ngược lại sẽ mạnh lên chẳng qua sẽ từ đại chu long mạch biến thành cơ nguyên phóng có thể khống chế long mạch mà bây giờ cơ thái xương thì là hoàn toàn đang thôn vệ long mạch lực lượng dùng cho bản thân đến cuối cùng đại chu long mạch thậm chí sẽ hoàn toàn không còn tồn tại cơ thái xương thân là đại chu đế vương ngươi vậy mà thôn vệ long mạch lực ngươi có thể xứng đáng đại chu tiên tổ sao tề trương vũ quát trói h a i một tiếng trong giọng nói có phẫn nộ nhưng càng nhiều lại là hối hận hối hận mình vậy mà không nhìn ra cơ thái x ư ơ n g l ò n g lan giả thú còn giúp hắn trừ đi cơ nguyên phóng thành trong tay hắn đao cho đến giờ phút này tề trương vũ mới rốt cục rõ ràng cơ thái x ư ơ n g lưu tính cơ nguyên phóng là trong tay hắn đao hắn để trương vũ kỳ thật cũng là trong tay hắn đao cơ thái x ư ơ n g mong muốn làm là triệt để thôn vệ đại chu long mạch cho mình dùng cho nên long mạch lực lượng quá mạnh đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt h á n đầu tiên muốn làm chính là đem l o n g mạch lực suy yếu cho nên mới có thanh châu đạo cùng hoài nam đạo thậm chí cả hiện tại hiến sơn đạo náo động l o n g mạch khí v ậ n vốn là núi sông tinh chúng sinh nguyện lực biến thành l o n g mạch khí v ậ n bị hao tổn đại chu thiên thai không ngừng dân chúng lầm than mà ba đạo bách tính bị tàn sát núi sông n mầm máu l o n g mạch lực lượng cũng biết bị trọng thương cộng thêm trước đó cơ nguyên phóng lại đem đại chu l o n g mạch dày vò một mạch lúc này đại chu lòng mạch đã không chịu nổi gánh nặng có thể mặc cho cơ thái sương ta lấy ta đoạn chấm làm như vậy xứng đ á n nhất liền là đại chu tiết tổ cơ thái sương giận g ữ hết các người biết cái đến gì đều coi là cái này hoàng v ị là thiên hạ trí tôn vị trí nhưng ngồi lên cái này hoàng v ị liền triệt để cùng tu hành một đạo vô duyên đều coi là long mạch khí vận tre trở đ ạ i chu nhưng kỳ thực nó liền là cái công xiềng ép tới ta cơ ra vô số đ ờ i đ ế vương không ngẩng đầu được lên t h ế trước vũ lúc trước ngươi kinh tài tuyệt diễm được đ ờ i trước đại đô đốc cho rằng là tài năng kinh thế đã sớm lấy ngươi làm người thừa kế đến bồi dưỡng các ngươi như biết c h o m năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm c h o m lúc trước năm tuổi tập võ mười tuổi nhập tiên tiên mười ba ngư cương mười lăm mở đan hải mười tám tuổi cũng đã cô động chân đan bước vào võ đạo tồng sư cảnh tại c h â m đăng cơ trước một ngày c h â m cũng đã cô đ ộ n g dương thần thành cựu đại t ô n g sư phần này tiên phú so ngươi tể trương vũ đại đô đốc kém sao nếu không phải cái này hoàng v ị trói buộc c h â m có thể đi càng xa hàn tranh cười nhạo nói cho nên cái này hoàng v ị là có người buộc ngươi ngồi cơ thái xương âm thanh lạnh lùng nói đại chu các đời đế vương vì tranh đoạt cái này hoàng v ị lần nào không phải máu chạy thành sông c h â m không đi tranh cái này hoàng v ị đến lúc đó c h â m những minh đệ kia đăng cơ bọn hắn sẽ để cho ta xấu sao trâm lúc ấy thậm chí ngay cả mình tu vi chân chính cũng không dám lộ ra và không bọn hắn cái thứ nhất liền sẽ để cho ta chết trước chấm không có cách nào chỉ có thể bị buộc lấy đi tranh đoạt cái này hoàng bị để cái này long mạnh phế bỏ mình một thân tu vi các ngươi đều là võ giả các ngươi hẳn phải biết một thân tu vi bị t ư ớ c đoạt rốt cuộc là tư vị gì mà chấm không cam tâm cũng không muốn nhận m ệ n h các ngươi có phải hay không một mực đều đang nghi ngờ c h ấ n thủ hoàng thành vị t i a đại chu thiên vị là ai chăng liền là chấm chấm chỉ là rút lấy một chút đại chu long mạch khí vận liền có được thiên vị lực lượng các ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng đem đại chu long mạch khí vận toàn bộ hấp thu sau sẽ có mạnh cỡ nào lực lượng cái kia chính là có thể so với thần ma vĩ lực cơ nguyên phóng chẳng qua là cái tự cho là đúng nớ ngẩn mà thôi hắn lại còn n ư u toan lấy cái k i a cổ quốc long mạch lực đến thôn vệ đại chu long mạch kinh thành long mạch lộ ra y ế u ớ t chẳng qua là bởi vì long mạch lực lượng phân bố đến toàn bộ đại chu mười chín đạo bên trong hắn nếu là thật sự chạm tới long mạch h ạ c tâm mình đều sắp chết không nơi tán thân ế kỷ phát r ổ tề trương vũ lạnh vọng người thân là đại chu đ ê vương tàn sát ba đạo b ấ t tính những năm gần đây chết dưới tay yêu ma người cũng chưa chết trong tay người nhiều người vậy thì thế nào trong thiên hạ đều là vương thổ nếu là không có đại chu che、chở. cái này chút sâu kiến bách tính không phải cũng giống nhau là yêu ma đồ ăn đợi chấm nuốt mất long mạch thành cựu thần ma lực triệt để diệt tuyệt yêu tộc chấm chính là từ xưa đến nay đệ nhất t h á n h vương cơ thái x ư ơ n g cười lớn nhìn về phía tề c h ư ơ n g vũ mà các ngươi tại sách sử phía trên c h ẳ n g qua là một đám l ị c h tặc mà thôi hàn tranh rất tán đồng nhẹ gật đầu bậy hạ nói ngược lại là có đạo lý được làm vua thua làm giặc trong lịch sử vẫn luôn là như thế nhưng ngươi bằng cái gì cho rằng một trận chiến này người thắng sẽ là ngươi tiếng nói vừa ra hàn tranh bước ra một bước trong tay tuyệt thần lục tiên nhận bên trên lôi cuốn lấy sát ý vô biên bản nguyên rơi xuống trong chốc lát thiên hôn địa ám ủy khóc thần hào thanh â m bỗng nhiên giáng lâm toàn bộ thiên địa đều phản phất bị hàn tranh một đao kê vỡ ra một đạo to lớn khe hở trần bá tiên cùng tề trương vũ nhìn thấy hàn tranh xuất thủ đều là hơi xứng sở bọn hắn mặc dù biết hàn tranh bước vào thiên vị nhưng lại không nghĩ tới hàn tranh thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy đã siêu v i ệ t bình thường thiên vị trình độ cơ thái sương cũng là khe nhữ mày hắn cũng không nghĩ tới hàn tranh không riêng bước vào thiên vị thực lực lại còn cường đại như vậy cơ thái sương một mực đều đem t ề trương vũ xem như là lớn nhất uy hiếp trần bá tiên cũng coi là nửa cái không nghĩ tới cuối cùng này xuất hiện hàn tranh lại là cái sau vượt cái trước lúc này chỗ triển lộ ra lực lượng thậm chí muốn so thời kỳ đ ỉ n h phong t ề trương vũ còn kinh khủng hơn nhưng cơ thái sương nhưng không có nửa điểm e ngại trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười quỷ gì đến ngay tại hàn tranh một đao kia sắp rơi xuống trong nháy mắt trước người hàn tranh bỗng nhiên có một đạo phật quan g cùng cường đại ma khí bỗng nhiên nở rộ ngăn lại một đạo kia một đen một trắng hai cái bóng dáng đột một xuất hiện tại trước người cơ thái sương đen mặc một thân màu đỏ thơ ma giáp tướng mạo tuấn song đồng đỏ tươi trắng mặc một thân trắng l o á n g như tuyết tăng bạo mặt mũi hình lành cầm trong tay một chuỗi màu vàng phật trâu tề trương vũ âm thanh lạnh lùng nói thất sát ma cung hàn thiên hành huyền không tự long thụ các ngươi vậy mà cũng lựa chọn trợ trụ l à m ngược đứng tại cơ thái sương bên này d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi lăm đại kết cục chương sáu trăm hai mươi lăm đại kết cục cơ nguyên phóng có thể thuyết phục cựu tiêu chân nhân đứng tại hắn bên này đám người không kỳ quái cơ nguyên phóng vốn là cùng trên giang hồ thế lực khắp nơi không rõ ràng nhưng là cơ thái sương thâm cư hoàng cung hắn rốt cuộc là lúc nào cùng trên giang hồ thế lực nối liền với nhau chỉ sợ từ cơ thái sương kế vị bắt đầu từ ngày đó hắn ngay tại lập mưu những chuyện này trợ trụ làm ngược đại đô đốc lời ấy sai rồi bệ hạ chính là đại chu đế vương thiên hạ chu chủ v ầ n tăng cũng không phải là trợ trụ làm ngược mà là trợ giúp bệ hạ thanh trừ phản định long thụ thiền sư hai tay chắp tay trước ngực miệng tục một tiếng vật hiệu hắn thiên hành thì là ở một bên cười lạnh một tiếng hắn không quen nhìn cái này dối trá hòa thượng bất qua dưới mắt song phương cùng thuộc một phe cánh hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì t i ể u tiêu chân nhân chết rồi đạo môn đã triệt để t à n thế cơ thái sương hứa hẹn qua bọn hắn tương lai ma phật hai mạch trung điểm thiên hạ đạo thống cho đến lúc đó hắn lại đi cùng cái này dối trá hòa thượng tranh phong c ư ô n g mượn trần bá tiên đi tới trầm giọng nói hai người này giao cho ta ngươi đi đối phó cơ thái sương hàn tiên hành méo một chút đầu người lạnh một tiếng không biết trời cao đất rộng hắn một chút liền có thể nhìn ra trần bá tiên trên thân khí tức chỉ là vừa mới bước vào thiên vị mà thôi bản thân đối với thiên địa quy tắc cùng đạo vận cảm lộ cũng không tính quá nồng nặc nhưng phút chốc trần bá tiên một quyển kia cũng đã rơi xuống trong chốc lát thiên địa rung động núi sông giao động bất luận là pháp tướng cảnh hay là thiên vị trần bá tiên vĩnh viễn đều chỉ có như thế một quyền cường han đến cực hạn một quyền hàn tiên h hành sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi một quyền này lực lượng thậm chí để hắn đều cảm thấy cực hạn áp lực trong nháy mắt vô biên ma khí phun trào đón lấy trần bá tiên long t h ụ thiền sư cũng không lo được cùng hàn tiên h hành ở giữa mâu thuẫn quanh thân phật quang l o n g lánh đón lấy trần bá tiên ba tôn tiên vị cường giả chiến thành một đoàn cơ thái sương nhìn về phía hàn tranh chấm giọng nói hàn tranh ngươi cũng là nhân tài chấm không đành lòng nhìn ngươi chết ở chỗ này tề trương vũ quá mức văn cố ngươi nếu là chịu quy hàng với chấm chấm có thể hứa ngươi một cái quang minh tiền đồ hàn tranh dễu cận một tiếng ta đều đã là phản tặc còn cần bệ hạ ngươi cho tiền đồ sao đương nhiên là đem ngươi cái này hoàng đế kéo xuống ngựa có tiền đồ hơn tiếng nói vừa ra hàn tranh tay nằm ấn quyết sau lưng cựu thiên vượt ma hét giận dữ trong chốc lát thanh t i ê n chiếu ảnh lại hệ i n ra n g u y ệ t mang lóng lánh bên trong viên ma v ứ t trăng hết thể thành không trước đó viên ma vất trăng mọi việc đều thuận lợi nhưng duy trì có lần này lại là bất giống thanh t i ê n chiếu ảnh ở trong cũng không có cơ thái sương thân hình phản cơ thái sương cười ả n lớn một tiếng nguyên bản cái kia giả mua khuôn mặt cấp tốc thay đổi nương theo lấy mình quanh thân khí thế tăng gọn trực tiếp hóa thành mình lúc tuổi còn trẻ anh tuấn bộ giảm đến cái kia tướng mạo vậy mà cùng nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh có chút giống nhau tay nắm văn quyết cơ thái sương quanh thân ánh vàng mánh liệt lại hiện ra hàn tranh vô quanh thân thiên địa bản nguyên đã ẩn quy tắc lại hiện ra cường đại thiên địa lực ứng tụ cái kia cố cực hạn lực lượng lại trong nháy mắt sẽ rách hư không tựa như hỗn độn sơ khai khí trong tăng lên thành trời khí đục chìm xuống thành đất nhận nguyện tinh thần luân chuyển núi non sông ngoài thành hình vạn vật sinh trưởng vạn tượng sông la cơ thái sương sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc trước hàn tranh bọn hắn cùng cơ nguyên phóng một trận chín lúc cơ thái xương chỉ là giả bộ như mê man trận chiến k i a hắn đều thấy rõ đối với hàn tranh cuối cùng ngoảnh sát cơ nguyên phóng một chiều k i a hắn càng là khắc sâu ấn tượng lực lượng thuộc tính cường đại thậm chí không kém hơn lòng mạch lực nhưng cơ nguyên phóng làm sao cũng không nghĩ ra hàn tranh vậy mà vừa lên đến liền vận dụng cái này tuyệt s á t một kích l o n g mạch lực hóa thành đại ấn màu vàng nóng ầ m vang vỡ vụn v ạ n tượng x â m la lực bao dùng vô số đạo ẩn lực lượng che trời lấp đất tuân hướng cơ thái xương cơ thái xương hét giận g ữ một tiếng dưới thân nổi lên từng cái lít nha lít nhít màu đen tráng kiện mạch máu điên cùng hấp thụ lấy lòng mạch lực lượng tại trước người mình hóa thành màu vàng bình phong. long mạch t ê u thảm nhưng lại căn bản liền không cách nào chống cự cố lực lượng này chỉ có thể mặc cho cơ thái x ư ơ n g hấp thụ đợi đến trước mắt cái kia vạn tượng x â m la lực tiêu tán cơ thái x ư ơ n g một tay phất lên tay long mạch phía trên một đạo màu vàng thần quang bị cơ thái x ư ơ n g nắm ở trong tay trong đó giống như có núi sông mặt đất tận hiện lôi cuốn lấy vô biên lực lớn xe rách vạn trượng hư không hướng về hàn tranh đ ố n g nhiên rơi động long mạch vốn là tinh hoa thiên địa núi sông chỗ ngưng tụ lúc này cơ thái sương một kích này chỗ lôi cuốn liền là đại chu mười chín đạo núi sông lực bình thường thiên vị võ giả đều đủ để bị một kích này mạnh mẽ đẻ chết đang cùng trần bá tiên chiến đấu long thụ cùng hàn thiên hành đều là hơi biến sắc mặt bọn hắn lựa chọn đứng tại cơ thái sương bên này ngoại trừ là bởi vì cơ thái sương hứa hẹn cho bọn hắn lợi ích càng nhiều cũng là bởi vì e ngại bọn hắn kiến thức qua cơ thái sương lực lượng biết cơ thái sương khống chế một bộ phận long mạch lực có khủng bố đến mức nào cùng nó đợi đến cơ thái sương triệt để khống chế long mạch sau bắt đầu thanh lý giang hồ còn không bằng hiện tại liền đầu nhập dưới trướng hắn tối thiểu tương lai còn có thể c ă n đoan đạo thống lưu truyền hàn tranh mặt không nội sắc sau lưng cái kia cựu thiên vượn ma lúc này lại lại cực hạn lực lượng ngưng tụ tại v ư ợ n ma q u ê n thân chín đạo hư ảnh liên tiếp thoáng hiện trong chốc lát đất trời rung chuyển giống như tật thế viên ma che mặt trời đánh nát hư không cái này hai cố cực hạn lực lượng đụng nhau trong phạm vi ngàn trượng hư không đều bị xé n ứ t hóa thành vô biên vô tận không gian gió bao chỉ có hàn tranh cùng cơ thái x ư ơ n g lơ lửng tại cái tia hư không bên trong có thể chọi cứng được cố lực lượng này cơ thái x ư ơ n g lúc này hai mắt đỏ rực trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo hắn tính kế cơ nguyên phóng lợi dụng tề t r ư n g vũ nhưng duy nhất tính xuất liền là cái này hàn tranh ai có thể nghĩ ra được lúc trước một tiểu nhân vật vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vài năm trưởng thành đến bây giờ kinh khủng như vậy trình độ cơ thái xương tay nắm ấ n quyết cái kia chút t h u to màu đen mạch máu càng thêm điên c u ầ n thôn vệ lấy l o n g mạch lực lượng dưới mắt cơ thái xương lực lượng nhìn như quần quận không dứt nhưng kỳ thực tâm hắn đều đang chảy máu cái này chút l o n g mạch lực lượng mặc dù có thể mặc hắn thôn vệ vất quá thôn vệ sau đánh đi ra những lực lượng này liền triệt để không có nếu để cho hắn thời gian hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đem luyện hóa đem mình tăng lên tới cái kia có thể so với thái cổ thần ma cảnh giới tốc độ trong chốc lát một đầu ngang qua hư không kim long hiện lên ở cơ thái xương trước mặt. đầu này kim long trọn vẹn thu nạp long mạch một phần năm lực lượng nó huy năng cường đại đủ để rung động hư không đại chu mười chín đạo thiên địa núi sông ước b ạ n sinh dân nguyện lực đều ở trong đó cái này lực lượng ngươi làm sao cản ngươi cầm cái gì cản cơ thái xương sắc mặt trắng bệnh nhưng lại như cũ đang cười lạnh hắn cũng không tin hàn tranh có thể ngăn cản cố lực lượng này thậm chí thế gian này đều không người có thể ngăn cản cố lực lượng này đúng lúc này hàn tranh trên thân lại bạo phát ra một vòng ánh sáng trắng đó là trước đó dám chính cho hàn tranh lệ bài lúc này nương theo lấy đạo ánh sáng trắng kia dám chính hư ảnh hiện lên ở hư không bên trong g i á m chính ngươi cũng muốn cả ta cơ thái x ư ơ n g h ừ lạnh một tiếng nguyên bản giám thiên ti không tham dự cái này chút tranh chấp chớ còn chuẩn bị thả các ngươi giám thiên ti một con đường sống nhưng hiện tại xem ra từ nay về sau giám thiên ti cũng không có tất yếu tồn tại giám thiên ti tồn tại hay không không trọng yếu trọng yếu là đại t r u không cần ngươi tồn tại giám thiên ti quay đầu dùng trống không không hai mắt nhìn về phía hàn tranh kỳ thật có một câu ta không có nói với các ngươi hôm qua ta lại nhìn thấy trăng đen xuất hiện chỉ bất quá vì không ảnh hưởng các ngươi tâm cảnh cho nên không nói trăng đen hàng thế mặt pháp đại tiếp đã đến gần đã t i ế p nạn này sớm tối đều không tránh thoát vậy còn không như để nó đến lúc cần g i á m thiên ti ý nghĩa tồn tại không riêng gì giám sát thiên tượng trong đó sơ đại g i á m chính cùng võ thánh đại nhân chỗ lưu lại trận pháp cũng có được thay đổi thiên tượng tác dụng trăng đen hàng thế g i á m thiên ti đã không có ý nghĩa tồn tại đại chu thậm chí cả cả nhân tộc tương lai liền muốn nhìn các ngươi tiếng nói vừa ra g i á m chính bóng giáng đang không ngừng thiêu đ ố t lên mà g i á m thiên ti phương hướng một cố cực k ỳ cường đại lực lượng bắt đầu hội tụ hóa thành một tia sáng trắng bắn thẳng đến chân trời trong chốc lắc phẳng phất có cái gì đồ bật vỡ hút hết giữa thiên địa chuyển đến một cố cực hạn kinh khủng chấn động. mặt trời trở nên đỏ thấp màu máu một hố đen to lớn chậm rãi hiện lên ở chân trời tựa như một vòng trăng đen mặt trời máu giữa trời trăng đen giáng lâm nhật nguyệt cũng không thế giới này bình phong bị triệt để x é rách mà long mạch thì là bắt đầu kịch liệt chật trợn long mạch là cái này phương thế giới thiên địa núi sông lực biến thành mà trăng đen giáng lâm mang đến thì là vượt ngoại lực song phương đ u i sông c ố lực lượng này đừng nói là cơ thái xương ngay cả long mạch bản thân đều gánh không được cơ thái xương hét giận g ữ một tiếng quanh thân vô số màu đen mạch máu đỗng nhiên thăm dò vào long mạch bên trong điên cùng hấp thụ lấy trong đó long mạch lực nhưng bởi vì long mạch chấn động hắn có thể hấp thụ lực lượng lại càng ngày càng ít thậm chí mình đều rất giống không cách nào điều khiển cỗ lực lượng này hàn tranh trong tay một cỗ hôn đột mơ hồ lực lượng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ trong đó phản p h ấ t dựng dục vô số tinh thần l o n g lánh có chút điểm sáng đây là vô số thái cổ n h â n tộc nguyện lực châu ngưng tụ tồn tại chúng sinh nguyện lực vô thượng phát ấn cơ thái x ư ơ n g n ắ m trong tay đại chu mười chín đạo núi sông lực ước b ạ n sinh dân nguyện lực hàn tranh cũng đồng dạng nằm trong tay thái cổ vô số cổ q ố c vô số nhân tộc tiền bối nguyện lực hai cỗ lực lượng đối oanh mà xuống toàn bộ hư không trong nháy mắt lâm vào một cỗ đình thời gian cùng không gian phảng phất tại trong nháy mắt n g ư n g trệ phúc chốc lực lượng ẩm vang bạo phát cơ thái xương toàn bộ người trong nháy mắt hóa thành c h o bụi nhưng cơ thái xương vừa chết l o n g mạch phía trên cái kia chút màu đen mạch máu cũng theo đó nổ t u n g toàn bộ đại chu l o n g mạch vậy mà đều tùy theo vỡ nát ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tử tán nhưng lương theo lấy l o n g mạch vỡ b ụ n một cô kỳ dị lực lượng vô hình lại tại trong hư không quay quanh lấy dung nhập trong cơ thể hàn tranh hàn tranh b ỗ n nhiên mở to mắt quanh thân vô số bản nguyên đạo ẩn ngừng tụ thành thực chất hoảng hốt ở giữa hàn tranh phảng phất dung nhập toàn bộ trong tiên b ấ t quá cái này đại đạo lực lại cũng không là hoàn chỉnh chỉ có một nửa trong nháy mắt h à n tranh phản phất rõ ràng cái gì c h ắ c không được đại chu có lâu như thế lực thống trị v ừ a xa cái kia chút c ổ a ố c đó là bởi vì vu cựu thương lúc trước vậy mà tìm được một nửa không c h ọ n vẹn thiên địa đại đạo dung nhập l o n g mạch bên trong chỉ như n g lúc đầu trăng đen chưa hiện vu cựu thương dù là dung hợp cái này một nửa đại đạo lực cũng không cách nào chân chính thành thần cho nên hắn lựa chọn đem cái này đại đạo lực dung nhập lòng mạch bên trong bảo đảm đại chu quốc vận trường tồn chỉ tiếc họ cơ hậu nhân không hăng hái tự tay phá vỡ phần này quốc vận lúc này hàn thiên hành cùng long thụ xem xét chuyện không thích hợp lập tức quay người liền trốn hàn c h a n h con ngón đ ú n g ra trong hư không chuyển đến một cỗ có chút chấn động hai cái người thân thể trong nháy mắt hóa thành sưng ơ máu trong c h ấ p nhóm này trong cả sân tất cả mọi người đều ngu nơ tại nơi đó dết thiên vị như là làm thịt gà dết chó bây giờ hàn c h a n h lại là cảnh giới gì hàn c h a n h b u n g tay lên trước đó hư không loạn lưu đình trệ tề trương vũ s ữ n g sờ nhìn xem hàn c h a n h ngươi bây giờ đến võ thánh vũ cựu thương đại nhân như vậy cảnh giới hàn tranh lắc đầu nói ta đi cùng vũ cựu thương đại nhân trô đi là hai con đường ta cũng không biết vũ cựu thương đại nhân cực hạn ở nơi nào nhưng khẳng định khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước mà ta bây giờ không chế một nửa đại đạo có thể tính là bán thần hàn tranh chỉ hướng trăng đen trầm giọng nói trăng đen bên ngoài chính là vô tận tinh không thần ma cùng một chút so thần ma càng thêm cường đại tồn tại đều ở nơi đó thiên vị không phải cuối cùng nhưng thiên vị phía trên nhưng lại có vô tận hung hiểm con đường thành thần là ở chỗ này ta muốn đi truy tìm các vị nếu là cũng muốn đi vậy thì nhất định phải muốn tại trăng đen biến mất trước đó tiến vào vương ngoại đại chu long mạnh đã tán từ nay về sau thiên hạ này liền lại không đại chu bất quá long mạch lực mặc dù tán lại sẽ không biến mất thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân sớm tối long mạch đều sẽ lại lần nữa ngưng tụ các vị ta làm xong một chuyện cuối cùng liền muốn bước vào t r ă n g đen tiến vào bên ngoại thế trương vũ hơi xứng sở chuyện gì vì ta nhân tộc thanh trừ cuối cùng một chút trở ngại hàn tranh một tay phất lên xé rách hư không không gian kêu bên ngoài thì là trần yêu quan hàn sau đó đem bàn tay trượt qua hư không trần yêu quan trước đó tất cả khu vực bị triệt để cắt đứt cùng lúc chức vu cựu thường châu ngăn cách khu vực triệt để tương liên từ đó về sau nơi tây bắc man hoang bị triệt để cắt đứt ra thế giới này thiên hạ này yêu ma thì thành cây không dễ rốt cuộc không cách nào uy hiếp được nhân tộc lúc trước vu cựu thương nếu là lựa chọn dung hợp cái này một nửa đại đạo cũng có thể làm đến n ư c này nhưng hắn khắc chế mình tham nghiệm dù sao vô luận như thế nào đều đi không ra mảnh này lồng giam vậy còn không như v ì đại chu lưu lại lâu dài quốc vận cái kia bị khu trục đến nơi tây bắc man hoang yêu tộc cũng không đáng để lo khả năng vu cựu thương mình đều không nghĩ đến mình chỗ lưu lại đủ để cam đoan đại chu quốc phúc vạn năm long mạch lại đưa tới hậu thế họ cơ hoàng tộc tranh đoạt mà lúc trước kéo dài hơi tàn yêu t lại kém chút liền phản công c h ấ n yêu quan hàn tranh hướng về phía trần bá tiên cùng tề trương vũ c h ắ p tay các vị ta muốn đi cái t i ê nơi n vượt ngoại đi một chuyến chân chính con đường thành thần các vị bảo trọng tiếng nói vừa ra hàn tranh một bước ra qua trong dây lát cũng đã xuất hiện ở cái tia trăng đen bên ngoài quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất trần bá tiên đám người đều hướng về phía hàn tranh c h ắ p tay thi lễ hôm nay hàn tranh đi ra ngàn vạn năm đến nhân tộc bước đầu tiên con đường thành thần tương lai bọn hắn cũng cuối cùng sẽ có một ngày muốn bước ra một bước này n g h i đầu đi hàn tranh bước vào trăng đen bên trong trước mắt là vô tận sáng chói mỹ lệ tinh h ô n g quy tắc đại đạo đều ở trong đó hết c h n bộ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bản h o à n tất cả nghĩ chọn bộ rồi tổng kết một cái liền là bốn chữ viết rất kém cỏi toàn bộ hai mươi bốn năm trạng thái cũng thật không tốt thân thể luôn xảy ra vấn đề tam cao thời gian dài á khỏe mạnh trạng thái nương theo lấy mất ngủ có đôi khi đầu góc mơ màng nghiêm túc viết ra đồ vật cái nào cái nào đều cảm giác không thích hợp có đôi khi ta thậm chí nghi ngờ có phải hay không vì rút trận kia phát sốt đem đầu ó c cháy hỏng trước kia ta không tin hết thời cái từ này hiện tại ta xem như tràn đầy thể hội ta đ ỉ n h phong là viết nhân vật phản diện cùng giáo chủ thời điểm khi đó võ hiệp bá bảng năm nhập một triệu mười hai ngày vương hậu lập tức liền hưởng ký đại thần viết nhân vật phản diện lúc ta thậm chí còn khi làm việc sớm tám mươi năm lén lút dùng đến đơn vị phá s o n g phi đến một ngày còn có thể v ắ t chữ thậm chí còn bị đồng sự đâm t h ọ c nói ta đi làm lưới lên nói chuyện khi đó linh cảm thật sự là quần quận không dứt nào giống hiện tại một ngày n ẹ n cái bốn năm ngàn chữ cùng t a bón hiện tại văn học mạng phong trào đổi mới quá nhanh nhanh đến mấy tháng liền sẽ có hướng do mới theo không kịp thời đại liền sẽ bị đào thải ta không phải loại kia linh cảm hình tác giả cộng thêm thân thể không ă n hái mặc dù t ậ n lực mong muốn bắt lấy phong trào nhưng trên thực tế đã bị bỏ lại quá nhiều trước kia bản hoàn tất cảm nghĩ đều sẽ báo trước một cái sách mới lần này liền không báo trước ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian dưỡng dưỡng thân thể tích lũy tích lũy nội t ì n h lại cử động bút nếu như không có quá lớn nắm chắc ta là không định phát sách dạng này mình biết khó chịu đối các bạn đọc cũng không công bằng cuối cùng cảm ơn có thể nhìn đến đây các bạn đọc cảm ơn các ngươi cho tới nay ủng hộ phong thất nguyện cảm ơn giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý